Tam phu nhân đi rồi, cẩm nương đứng ở đằng sau xe lăn của lãnh hoa đình, không biết nên theo ai, đây là lần đầu tiên nhìn thấy mâu thuẫn sau khi xuất giá tới đây, xem sắc mặt vương phi rất là khó coi, nàng cũng không biết có nên khuyên hay không, dù sao đây là chuyện của các trưởng bối, không phải là chuyện con dâu mới vào nhà nên nói. Trên mặt lãnh hoa đình cũng lộ ra một chút không kiên nhẫn, quay đầu keo keo ống tay áo cẩm nương, cẩm nương cúi người khó hiểu nhìn hắn, hắn. Liền hướng về phía vương phi liếc mắt, cẩm nương liền nhíu mi, hắn muốn mình đi khuyên sao, nhưng mà trong chuyện này nàng cũng không biết rõ chân tướng, khuyên như thế nào, không khỏi lắc lắc đầu, lãnh hoa đình thấy liền đối với nàng mắt trợn trắng, dung nhan diễm lệ, sóng mắt lưu chuyển gian mỹ ý mọc lan tràn, lại câu hồn đoạt phách, quả thực chính là phong tình vạn trùng, cẩm nương thực vô dụng lại bị sắc đẹp của hắn mê hoặc tiếp, tim đập loạn nhịp, con ngươi trong suốt. Lại ngây ra, lãnh hoa đình không khỏi cắn răng, đưa tay nhèo cái mũi của nàng, mắng một tiếng, ngu ngốc, vợ chồng son không coi ai ra gì hi hi ha ha đùa với nhau, đã rời đi lực chú ý của vương phi, nàng không khỏi nở nụ cười, hiếm khi thấy tiểu đình nói chuyện mà không có tính trẻ con, cẩm nương cũng rất thật thà chất phác đáng yêu, đình nghi, các ngươi đến là có việc gì thế, cẩm nương đang lấy mắt chừng lãnh hoa đình. Trong giây lát nghe xong lời nó của Vương Phi, bận rộn, thu lại ánh mắt, trên mặt nặn ra một nụ cười, cũng không đợi lãnh hoa đình mở miệng nhân tiện nói luôn, tướng công chỉ là muốn đến thăm người, không có việc gì đâu, nương, nếu người có việc, vậy chúng con đi về trước. Nàng không muốn mới vào phủ mà dính vào mấy chuyện xấu trong phủ, có thể trốn bao xa liền trốn bao xa, người nơi này không phải ai nàng cũng đắc tội được, nàng chỉ quan tâm cuộc sống với tướng công thôi. Vương Phi nghe xong liền cười nói, khó được các ngươi, một mảnh hiếu tâm, cơm chiều ở lại dùng đi, vương ra hôm nay không chừng sẽ không đến dùng cơm, một mình nương ăn quá buồn tẻ, cẩm nương nghe xong vừa muốn chối từ, thì chợt nghe lãnh hoa đình nói, con muốn ăn vịt chiên giòn sốt rượu. Vương Phi nghe xong nhãn tình sáng lên, liên thanh nói, ừ, nương cho người ta đi chuẩn bị, nguyên lai đình nhi còn nhớ rõ món ăn này. Trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Lãnh Hoa Đình một tia đau xót chợt lóe lên, chỉ mấp máy miệng nói, "Người khác làm không bằng nương làm." Vương phi nghe xong đôi mắt liền đỏ, vội hỏi, "Vậy con chờ chút, chờ mẫu thân tự đi làm." Cầm Nương liền biết phía sau lưng món vịt chiên sốt rượu này nhất định có một câu chuyện. Trước mặt Vương phi, nàng cũng không dám hỏi, nhưng cảm thấy Vương phi tự mình xuống bếp, thật sự là cảm động. Vương phi đối với lãnh hoa đình thật đúng là không gì để nói, chiều đến tận cùng, nhưng hắn thì lại đối với vương phi lãnh đạm, nàng cũng không biết giữa mẫu, tử bọn họ đã từng có bao nhiêu khúc mắc, bất quá, cũng may tự hổ khúc mắc đã nhạt đi, như vậy rất tốt, dù sao vợ chồng son bọn họ ở trong phủ quá mức yêu thế, lãnh hoa đình chân có tật, lại mất tước vị thế tử, nhà mẹ đẻ của mình cũng không phải đáng tin, nay có khả năng để các nàng dựa vào. Chính là sự sùng ái của vương gia cùng vương phi, nàng đã nghĩ ra ý kiến hay, nếu muốn địa vị đi lên, trừ phi chân lãnh hoa đỉnh tốt lại, có thể đứng lên, tương lai cho dù lấy không được. Thế tử vị trở về, cũng có thể đi thi khoa cử, tựa như nhị lão gia như vậy. Nhưng mà đây là việc tương lai, chân của hắn đã tàn phế hết sáu năm, lấy quyền thế của giản thân vương, e là danh y khắp thiên hạ đều đã tìm hết. Các loại phương pháp đều thử qua vô số lần, nên có thể chị đã sớm chị, cho nên, nàng liền không hy vọng về chuyện này nữa, vì vậy kế duy nhất hiện nay là làm niềm vui của vương gia vương phi, kiếm nhiều khoản tiền tài cho bản thân đó mới là quan trọng, kia, mới là hàng đầu, làm quan cũng tốt, làm tước cũng thế, chung quy cũng vì tiền tài, chỉ cần trong tay các nàng nắm giữ gia tài bạc triệu, cho dù về sau vương gia vương phi có mất. Thì bọn họ cũng có thể chia phủ mà sống cuộc sống an nhàn, nhìn Vương Phi bị kích động đi xuống bếp, cẩm nương cảm thấy chính mình ngồi chờ ăn quả thật không tốt, liền đối với Vương Phi nói, nương, con theo giúp người, vừa vặn có thể học hỏi việc bếp núc từ người, xem bộ dáng của tướng công, thì tay, nghề của người tất nhiên là tốt, con học xong, về sau có thể ở trong viện làm cho tướng công ăn, Vương Phi nghe xong đôi mắt đầy ý cười. Dừng bước lại nói, con còn nhỏ nhưng thật hiểu chuyện, vậy mau tới đi, một hồi ta sẽ chỉ giáo cho con, cẩm nương liền nhìn lãnh hoa đình liếc mắt một cái, thấy trong mắt hắn có ti bỡn cợt cùng ý cười, lập tức hiểu được chính mình lại trúng kế của hắn, rõ ràng hắn muốn chính mình đi cùng Vương Phi để lôi kéo quan hệ, thằng nhãi này không, biết lại muốn đánh chú ý gì đây, quên đi, trước theo Vương Phi đã, trở về sẽ nghi biện pháp trừng trị hắn. Vương Phi ở trong viện của mình có một phòng bếp nhỏ, nói là phòng bếp nhỏ, nhưng thật sự thì quá lớn, trang hoàng cũng rất là tráng lệ, mấy cái nổi cái chảo. giao thớt, ngay cả một vật trang trí nhỏ nhất cũng đều dùng vật liệu tốt, nên làm ra rất tinh xảo, đừng nói là một phòng bếp, ngay cả nhà vệ sinh cũng đều là đồ quý giá, quản sự phòng bếp thấy Vương Phi đột nhiên, mang theo nhị thiếu phu nhân đi vào liền bước lên phía trước hành lễ, vài đầu bếp nữ đang thái rau, chặt thịt gà, làm cá cũng ồn ào đến gần. Trên bàn để rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tuy nói phong phú nhưng nhìn cũng có chút lộn xộn. Nhiều nhất có giá nhất chính hoa quả khô, chúng được xếp chồng chất thành từng đống nhỏ. Cẩm nương đến gần, lấy tay tùy ý bắt chút vào trong tay, thế nhưng phát hiện có một ít hoa quả khô bị ẩm ướt đã bị mốc, nàng không khỏi ngạc nhiên, giảng. Thân vương phủ là nơi tôn quý, làm sao có thể dùng hoa quả khô bị mốc làm nguyên liệu nấu ăn chứ, bà tử quản lý phòng biết nhìn thấy nhị thiếu phu nhân ở trong phòng bếp đi lại, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia, sắc mặt của nàng liền có chút khó coi, trong mắt lộ ra bối rối cùng khẩn trương, cũng may thiếu phu nhân chỉ xem, chứ không nói cái gì, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ, vị này cũng giống như Vương Phi, là một người hổ đồ không biết quản lý, mọi việc, ngược lại, về sau khi Vương Phi buông tay, thì mọi chuyện sẽ do vị này tiếp nhận, thì những người như các nàng chỉ cần làm giống như trước là có thể sống sung sướng tiếp, cầm nương hợp với nhìn vài cái khác, đến xem thịt tươi dự trữ, thì phát hiện cũng là từng tảng từng tảng thịt lớn, chỉ thịt gà thịt vịt thôi cũng đã mấy chục cân, nơi này đều không có cung cấp thức ăn cho người ở bếp phòng. Chỉ cung ứng riêng cho Vương Phi cùng Vương gia hai người dùng, mà chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn thế, có thể ăn cho hết sao, việc quản lý ở đây cũng quá hỗn loạn đi, ở tại nơi này chỉ cần tính mắt là có thể nhìn ra, ngoài ra còn có những thứ chưa nhìn thấy thì sao, sợ là so với mấy thứ đặt ở trước mặt nhiều gập mấy lần, một ngày mà chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, không chỉ là người trong phòng bếp có vấn đề, ngay cả chủ quản chọn mua nguyên liệu cũng có vấn đề. Hơn nữa đồ phẩm chất kém ở đây cũng nhiều, sợ là mua thứ phẩm nhưng lại kê giá cao, Cẩm Nương không khỏi dương mắt nhìn Vương phi, chỉ thấy Vương phi đang bị kích động cầm tạp dề đeo ở thắt lưng, đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu, còn những thứ vô độ ở trong phòng bếp thì có bộ dáng hoàn toàn không để ý. Trong lòng Cẩm Nương thở dài, Vương phi đến tột cùng là người dạng gì a? Hạ nhân rõ ràng tham lam bỏ túi riêng như thế, sao nàng ấy lại một chút phản ứng cũng không có? Lúc này nàng mới có chút hiểu được dụng ý của lãnh hoa đình khi làm cho nàng đi, theo vương phi đến phòng bếp, trừ bỏ cùng vương phi kéo gần quan hệ, quan trọng nhất là làm cho nàng tận mắt thấy chuyện ô bẩn trong phủ, nếu ở tây phủ tam lão ra từng chút một ở bên ngoài phá tan gia nghiệp của vương phủ, mà bên trong, hạ nhân dưới tay của vương phi từng người đều tham lam, như tầm ăn từng chút một tiền bạc trong phủ, thì dù núi vàng núi bạc cũng sẽ bị vét sạch. Đến lúc đó vương gia cùng vương phi cho dù muốn để lại chút sản nghiệp cho bọn nàng, thì có thể để lại cái gì chứ, người ta nói, kim câu thủ khớc nhất kim đấu tử, thì sẽ biết được ai giàu nghèo, ý tứ chính là có người kiếm tiền thì phải có người ở nhà giữ tiền, như vậy, tài phù mới có thể tích lũy được. Bà tử quản sự phòng bếp lúc này đang ở bên người vương phi, ân cần giúp vương phi một tay nhổ lông con vịt, nàng ấy nói tự tay làm chính là vương phi tự mình xuống bếp, nhiều lắm cũng chính là vương phi đừng giám sát, còn những người khác thì động thủ, vương phi chỉ đứng nói chuyện và chỉ huy mà thôi. cẩm nương nhìn bà tử quản sự mang vẻ mặt lấy lòng cười, mà trên mặt vương phi cũng mang ý cười, một bộ dáng rất hưởng thụ, thì lòng nàng liền trầm xuống, chậm rãi đi đến bên người vương phi, nương mấy ngày tới ngài định ở trong việc mở tiệc chiêu đãi sao? Cẩm nương thản nhiên nhìn quản sự nương tử liếc mắt một cái, làm bộ như tò mò hỏi vương phi, quản sự kia nghe xong thì ngẩn ra, ánh mắt liền bối rối nhìn cẩm nương một cái, rồi cúi thấp. Đầu tiếp tục làm việc, vương phi đầu cũng không quay lại, đang chuẩn bị ướp gia vị, ôn nhu nói, không có mở tiệc chiêu đãi a, sao con lại hỏi vậy, có phải cảm thấy ở trong viện buồn chán, muốn tìm vài tiểu thư đến tụ hội không, chỗ này của nương nguyên liệu nấu ăn rất nhiều. Nếu con thật sự muốn mời thì có thể ở chỗ nương làm mấy bàn tiệc." Cẩm Nương nghe xong liền ngây ra, "Nàng làm gì có bạn thân a, tổng cộng hết lại cũng có vài người, cho dù muốn mời cũng không biết mời ai, trước kia cũng có đến chữ Vương phủ, nhưng vì chuyện của Tôn Ngọc Nương nên không có kết giao bao nhiêu, cho nên nhanh chóng đáp, "Không đâu, Cẩm Nương mới vào phủ vài ngày a, cũng không có tâm trạng đi mời người đến." Trong phủ này các thúc bá tỉ muội con còn chưa có biết hết mà, cảm ơn nương a con chỉ thấy ở nơi này của ngài có nhiều nguyên liệu nấu ăn, tưởng là ngài muốn mở đại tiệc mời khách. Bà tử quản sự vừa nghe thấy, cây dao đưa lên mém chút cắt chúng tay, ánh mắt, khẽ tránh, trên khuôn mặt béo tròn lộ ra vẻ trắng bệnh, càng cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn cầm nương liếc mắt một cái, làm bộ như không quan tâm tiếp tục làm việc. Vương Phi nghe xong liền kinh ngạc quay đầu nhìn mọi thứ bừa bãi tại phòng bếp, sau đó thản nhiên quay đầu đi, tiếp tục việc trong tay, nhiều sao, có thể là thời gian trước, hôn sự của ngươi cùng Đình Nhi kết thúc, cả ngày đều có người tới thăm, tất nhiên sẽ giữ họ lại dùng cơm, như vậy thì nhiều cũng đúng, bất quá, dù là như ngày thường cũng không ít thứ, à nha nha, đừng nói trong phủ so với nhà mẹ đẻ của con giàu có hơn à. Người cùng vương ra, mỗi ngày có thể ăn hai mươi con gà, hai mươi con vịt, mấy chục con cá sao, còn có nhiều mộc nhĩ, ốc khô, bào ngư như vậy, nương, người ăn hết sao, cẩm nương liền ngạc nhiên kêu lên, bộ dáng giống như người dân nông thôn mới vào thành thị, chưa nhìn thấy qua cái gì, một đôi mắt trong trẻo chuyển động, vương phi rốt cục cũng buông, xuống việc trong tay, nhìn cẩm nương một cái, trong mắt lộ ra chút nghi hoặc, con khi ở nhà mẹ đẻ. Bị không ít khổ đi, bất quá, trong viện của ta cũng có khoảng mười người, cũng không phải chỉ ta cùng vương ra hai người ăn nha, nếu là hai người, tự nhiên sẽ không ăn được nhiều như vậy, cẩm nương nghe được chân liền mềm nhũng, nha nha, xem ra chuyện mình ở nhà mẹ đẻ bị ngược đãi, sợ là toàn bộ vương phủ đều biết rồi, có phải lời nói mới vừa rồi của mình diễn quá thật, khiến cho vương phí nghe không hiểu ý tư của nàng, còn trở nên đồng tình với nàng nữa. Cẩm nương hít một hơi thật sâu, vững vàng lấy lại tinh thần tiếp tục nói, nương, những người hầu hạ ở đây, không phải đều ở trong phòng bếp dùng cơm sao, như thế nào lại muốn ở tại phòng bếp của người dùng, hơn nữa, các cấp bậc nha hoàn bà tử không phải đều có định chế hết sao, đại A đầu ăn mấy phần cơm mấy phần thức ăn, quản sự ma ma ăn thức ăn gì, gạo gì, đều đã có quy định ra rồi, ở trong viện của ngài cho dù có bốn mươi người cũng dùng không hết nhiều nguyên liệu nấu ăn này, đây không phải là đang lãng phí hay sao? Cẩm Nương sẽ không bao giờ vòng vèo nữa, trước khi Vương phi gả đến đây, ở nhà mẹ đẻ sợ là một thiên kim đại tiểu thư không hỏi thế sự đi, tại sao một chuyện đơn giản rõ ràng như vậy, cũng cần chính mình phải nói trắng ra da như thế, quả là khiến nàng muốn phát điên. Quả nhiên trong mắt Vương phi lộ ra ngạc nhiên, mê hoặc nhìn Cẩm Nương nói, "Thật không, nghe con nói quả thật rất có lý." Rồi quay đầu nhìn bà tử quản sự, lạnh mặt nói, lời nói của thiếu phu nhân ngươi nghe thấy được chứ, ngươi vốn là người theo ta từ nhà mẹ đẻ sang đây, ta tin ngươi, mới đem phòng bếp này giao cho ngươi, nấy ngươi giải thích với thiếu phu nhân đi, nếu như nói không rõ ràng, vậy ngươi cũng đừng trách ta, nói xong, cũng không có tâm tình nấu thức ăn nữa, buông tay, quay sang cẩm nương nói, chúng ta đi ra ngoài trước, việc này, ta phải hỏi vương ma ma một chút. Xem ra, hai năm nay, ta một lòng lo cho đình nghi, nên đã đem chuyện trong viện của chính mình bỏ phế, những người này vốn là, người mà ta tín nhiệm mà còn như thế, xem ra phải dọn dẹp sửa trở lại. Vương ma lúc trước không đi theo vương phi đến phòng bếp, mà ở bên ngoài cùng lãnh hoa đình, thấy sắc mặt vương phi lạnh lùng mang theo thiếu phu nhân đi ra, thì không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ, tại phòng bếp không có nguyên liệu nấu ăn, ngước mắt. Nhìn thấy tia tức giận trong mắt cẩm nương, đột nhiên trong lòng hiểu ra, thầm nghĩ, không tốt, sợ là đã xảy ra chuyện, từ khi cẩm nương đi vào phòng bếp, lãnh hoa đình đang chán chết nên đẩy xe đi vòng vòng trong viện, vương ma ma đang cùng hắn trò chuyện, hắn cũng không trả lời, vẻ mặt thản nhiên, vương ma ma cũng đã quen thái độ hắn như vậy, liền cười cười, nhìn thấy vương phi đi ra, vốn đang vui vẻ. Vì rốt cục có thể không cần đối với vị nhị thiếu ra da mặt lạnh không thú vị, này, nhưng bà cũng không nghĩ đến, sắc mặt của Vương Phi trở nên rất nghiêm trọng, Vương Mama, phòng bếp của ta từ trước đến giờ đều là ngươi trưởng quản, ta đối với ngươi như thế nào, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, Vương Phi ngồi ở chính vị, bưng chung trà trên bàn đã sớm lạnh uống một ngụ, lại nói tiếp, đúng là bởi vì tin ngươi nên mới đem chuyện bên người đều giao ngươi quản lý, ngươi xem xem. Người quản lý như vậy sao, trong nhà Ngọc Bích cùng Thanh Thạch đều ở đó, thỉnh thoảng cũng còn có vài nha hoàn dân trà lên, nhưng Vương Phi cứ như vậy mà nói Vương Ma Ma, khiến trên mặt Vương Ma Ma có chút không nén được giận, nàng là người thân cận nhất của Vương Phi, cũng xem như là người có uy tín danh dự, cho dù Vương Phi là chủ tử, muốn nói nàng, cũng phải để cho bọn họ lui ra ngoài, ở trong phòng nói riêng với mình. Tại sao lại không nói tình cảm mà trách cứ nàng như thế, Vương Phi lần đầu tiên làm như vậy, quan trọng nhất, còn ở trước mặt, của nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân nữa. Vương Phi, ngài nói lời này lão nô không hiểu a, hình như có chuyện gì sao, Vương ma ma làm bộ giả ngu, dù sao Vương Phi ngài thường đối với việc tính toán sổ sách đều không hiểu rõ ràng, trong mắt Vương Phi trừ bỏ người kia, chính là Vương gia cùng nhị thiếu gia gia. Thì nàng giống như tiên nhân không ăn khói lửa của nhân gian, thường không hỏi đến chuyện vặt trong viện mình, hôm nay làm sao lại hỏi đến chuyện này, bảo lưu, thì ở phòng bếp ra đây, một hồi ta sẽ không hỏi, để cho cẩm nương tới hỏi mới tốt, nếu trả lời hợp tình hợp lý, ta đây tất nhiên sẽ mặc kệ, tiếp tục để lưu thị quản lý phòng bếp, nếu trả lời không xong, vậy thì cũng đừng trách ta không nói tình nghĩa lâu năm, ngươi cũng biết, ta kiên kỵ nhất là cái gì. Vương Phi đem chén trà nhẹ nhàng mà đặt lên bàn, đôi mắt phượng xinh đẹp hiện lên băng sương, lạnh lùng nhìn Vương Ma Ma, rồi thả nhiên nói, rõ ràng tất cả những lời này đều ẩn chứa dao găm, nhưng nàng lại dùng ngư khí thực ôn hòa nói ra, tuy nhiên khi Vương Ma Ma nghe xong vẻ mặt liền trắng bệch, nhìn Ngọc Bích một ý bảo Ngọc Bích đi gọi người, tại phòng bếp, Lưu Ma Ma nghe nói Vương Phi thật sự muốn triệu nàng đi ra tra hỏi. Lập tức sợ tới mức run run, bất quá, nàng là chị dâu của vương mama, mà vương mama lại là nha hoàn hồi môn của vương phi, nàng nghĩ vương phi ngày thường ôn hòa, cho dù là phạm sai lầm gì, cũng sẽ không làm quá đối với các nàng nghĩ thế nên cước bộ dần dần bình tĩnh đi ra ngoài, vương mama thấy nàng vẻ mặt trấn định, nên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ lại, trong lòng nàng liền hiểu Hẳn là không có có chuyện lớn lao gì, Lưu ma ma thật đầu hành lễ hỏi, "Vương phi, ngài kêu nô tỳ?" Vương phi liếc nàng liếc mắt một cái, nói, "Mới vừa rồi như đã ngươi nói ở tại phòng bếp, ngươi hãy cho thiếu phu nhân một lời giải thích rõ ràng đi, thiếu phu nhân hỏi gì ngươi phải thành thật trả lời." Lưu ma ma nghe xong liền liếc mắt nhìn Cẩm nương, thành thật cúi đầu, đối Cẩm nương nói, "Vậy xin thiếu phu nhân hỏi đi, lão nô tuyệt không giấu giếm." Cẩm Nương vừa nghe lời này thật đúng là dở khóc dở cười, nàng không nghĩ tới Vương phi lại nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế. Tại phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày đều từ tại phòng bếp viết giấy báo lên, đưa cho Vương phi xem, Vương phi đồng ấn xong mới giao cho quản sự bên ngoài đi chọn mua, hỏi Lưu ma ma, nàng khẳng định sẽ. Nói như vậy, cho dù các nàng báo sai, vậy cũng là do Vương phi chính mình đồng ý chỉ cần cắn chặt điểm này, các nàng cái gì cũng đều không có sai. nếu có cũng chỉ có thể trách các nàng không dụng tâm làm việc, chỉ cần đổi người là được. nhưng hiện tại muốn nàng hỏi như thế nào đây? hỏi không ra chuyện, e là còn phải chịu sự oán hận của vương mama và lưu mama. cần gì phải như thế a? cẩm nương liền nâng mắt nhìn lãnh hoa đình, thằng nhãi này khẳng định đã sớm biết mọi chuyện. trong viện, chẳng qua hắn vẫn giả làm tiểu hài tử nên cố ý mặc kệ mọi chuyện, hiện giờ lại muốn đẩy hình là ý gì đây? Đập vào mắt nàng là mắt phượng xinh đẹp của hắn bên trong chứa tha thiết kỳ vọng, còn có Trấn An, Cẩm Nương liền hiểu, hắn hy vọng chính mình thay đổi. Nương, Cẩm Nương vừa mới tiến phủ chỉ có vài ngày, đối với việc trong phủ cũng là chưa hiểu rõ hết, mới vừa rồi ở tại phòng bếp, cũng chỉ cảm thấy đồ vật hơi quá nhiều, hoa quả khô có chút giá trị đều để lung. Tùng, thật sự là lãng phí a cho nên, mời nghi muốn hỏi, nay mấy thứ này tất nhiên là đã được lập danh sách xong mới mua về, hỏi lại các nàng thì sợ cũng không tác dụng gì, không bằng cẩm nương vừa nói vừa nhìn thần sắc vương phi, thấy nàng ấy thật sự chăm chú lắng nghe, trên mặt cũng có kiên nhẫn, nhưng cuối cùng nàng vẫn lo lắng, chỉ sợ nàng sẽ tự đào hố hình rồi, một hồi nếu mình thực nói ra biện pháp, mà nàng ấy lại hình lo bao đồng, chuyện bên viện của nàng cũng muốn. Quản, đến lúc đó, thật đúng là có lý mà không thể nói rõ, bởi vậy, khi nói đến chỗ này, nàng liền dừng một chút, làm như có chút do dự có nên nói ra hay không, không bằng cái gì, thanh âm của Vương Phi có chút vội vàng, cầm nương nghe như thế mới thả tâm, nói tiếp, cầm nương chỉ để ra biện pháp cho nương, nương xem có được không, nếu cứ hỏi như vậy, không bằng cầm sổ sách đối chiếu, nhìn xem mỗi ngày chi phí trong viện có phải hợp quy chế hay không. Nếu là hợp, tất nhiên, sẽ không có vấn đề gì, những câu lưu ma mà nói cũng rõ ràng hơn, không có gì đáng trách, nếu không hợp, số lượng tranh lệch quá lớn, vậy thì nên điều tra xem là chuyện gì xảy ra, nương ngài tâm tính thiện lương, thật tâm dùng các nàng, nhưng mà lòng người khó lường, việc thấy tiền sáng mất là thường, nên ngài cũng đừng để cho bọn tiểu nhân có cơ hội lừa mình, Vương Phi vừa nghe xong, cũng cảm thấy rất đạo lý. Liền đối với vương ma má nói, đi, đến chướng phòng, đem danh sách, tại phòng bếp lấy tới đây cho nhị thiếu phu nhân xem, nếu thật sự có gì không đúng thì các ngươi coi chừng, khi nói nửa câu sau răng cắn rất chặt, xem ra, vương phi quả đúng là rất tín nhiệm vương ma ma con người à, nếu như bị người mình tin tưởng lừa dối, đó quả là một chuyện rất đáng tức giận. Vương ma ma vừa nghe xong, quả nhiên cả khuôn mặt đều tái trợn to mắt nhìn cẩm nương trong mắt lộ ra một tia ảo não cẩm nương cười nhẹ nhìn nàng một bộ dáng trấn định tự nhiên biết vương mama là người thân cận của vương phi cũng là người đắc lực bên cạnh vương phi nhưng nếu chính vì là người thân cận mới phá rối thì không thể chấp nhận được phải biết rằng vương phi chính là nơi mà nàng cùng lãnh hoa đình phải dựa vào giúp vương phi cũng là giúp chính mình vương mama bị đôi mắt trong sáng của cẩm nương nhìn thì trột dạ thu mắt Quay đầu tàn bạo chừng lưu ma ma, thật sự là không nên thân à, chính mình mất bao nhiêu tâm tư mới đưa nàng ta tới vị, chí hiện nay, nàng ta lại tham tài lớn mật đến nỗi không chút nào thu tay, nhất là ý vào mình là người thân cận của vương phi, muốn làm gì thì làm, được rồi, xem lần này nàng ta làm thế nào mà giải quyết, chỉ khổ cho ca ca trung thực của mình, vì người không an phận này mà lo lắng, vương ma ma tâm hoảng ý loạn lui xuống. Lưu Mama đã sợ tới mức đứng như nhũn ra, cố gắng chống đỡ để không làm cho chính mình té xuống. Trong lòng nhanh chóng tính toán, hy vọng Vương Mama có thể thông minh cơ trí một chút, sổ sách chỉ lưu cho có lệ là được. Vương Mama đi rồi, Ngọc Bích nhìn xem thời gian, cảm thấy cũng đến giờ cơm, liền có chút do dự, có nên dọn cơm lên không? Xem bộ dáng mấy chủ tử ở trong nhà như đều có tâm sự, sợ là đã quên cả đói bụng. Đang muốn mở miệng, thì chợt nghe bên ngoài có tiểu nha đầu báo lại, thế tử phi đến, vương phi đang bị chuyện của phòng bếp làm cho tức giận, nghe được tiểu nha đầu vừa báo lại, nhìn xuống phía dưới, liếc mắt với, lưu ma ma nói, ngươi tiên lui đi xuống trước đi, lưu ma ma ước gì được như vậy, vừa nghe thấy, liền hành lễ, vội vàng rút lui, ngọc bích nhìn thấy thêm mới đi ra ngoài đón người, mà cẩm nương đương nhiên cũng phải đi ra đón. Người ta là thế tử phi, lại là đại tàu, nên cấp bậc lễ nghi cũng không thể thiếu, thượng quan mai mỉm cười đi đến, vừa thấy cẩm nương cùng lãnh hoa đình đều ở đây, thì tươi cười càng thêm thân thiết, nha, nếu biết nhị đệ ở đây, vừa rồi mai nhi nên đem, tướng công đến, mới vừa rồi tướng công nói, tin đã tìm được thuốc tốt cho nhị đệ, nghe nói, có thể chị viết ư gân cứng, đối với chân của nhị đệ rất là tốt. Cẩm nương nghe xong liền nhìn về phía lãnh hoa đình, thằng nhãi này sợ là đang rất nhàm chán, đang ngồi ở xe lăn mà cũng nhắm mắt, một bộ dáng buồn ngủ, nàng biết chắc, hắn đối với lời nói của thế tử phi không có chút hứng thú nào, tránh chủ không phản ứng, nhưng mình cũng không thể học hắn như vậy, nên liền đối với thế, tử phi cười nói, thật đúng là làm cho đại bá lo lắng rồi, chị dâu nhất định phải thay tướng công ta cảm ơn đại bá. Thượng quan mai cười nhìn vương phi rồi thi lễ, quay đầu lại, một đôi mắt to cười thành hình nguyệt nha, đệ mội khách khí, đều là huynh đệ nhà mình cả, ca ca quan tâm đệ đệ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, còn nói đến tạ ơn làm cái gì, lời này nói ra nghe cứ như người ngoài, mẫu phi, ngài nói xem có đúng không, trên mặt vương phi lại treo lên nụ cười dịu dàng, cùng hòa ái, gật gật đầu nói, đó là đương nhiên, mai nhi, thời điểm lên đây. Sợ là còn chưa có dùng cơm, một hồi ở lại dùng một chút đi, vâng, mai nhi thấy bên đây hình như cũng chưa dùng cơm, bất quá, mới vừa rồi con nhìn thấy vương ma ma hoang mang rối loạn đi đến tiền viện, bộ dáng nghiêm trọng giống như tâm sự, mẫu phi, ngài gặp chuyện gì khó xử sao, thượng quan mai cười nói, trong ánh mắt nhìn vương phi lộ vẻ thân thiết, vương phi nghe thấy thì dừng lại, cười cười. Nói, nào có chuyện gì khó xử, bất quá chỉ là chuyện trong viện mà thôi, không có gì, thượng quan mai nghe xong làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi vẫn là lo lắng nói, mai nhi mới từ chỗ lão phu nhân đến, vừa vặn gặp tam thẩm đến chỗ của lão phu nhân, bộ dáng xem ra không được tốt, chắc không phải là tam thúc lại náo loạn nữa chứ, cầm nương nghe xong trong lòng dùng mình, không nghĩ tới tam phu nhân thật đúng là hành động nhanh chóng. Nói đi lão phu nhân, là liền đi, một, chút chậm trễ cũng không có, nàng không khỏi nhìn về phía vương phi, chỉ thấy vương phi nhíu mi, bộ dáng không hề lo lắng, cẩm nương đột nhiên hai mắt sáng lên, nhìn về phía thượng quan mai, tuy nói thế tử không phải là vương phi sinh ra, nhưng dù sao cũng là người phòng lớn, phân chia tài sản thì thế tử cũng có phần đại tàu, ngươi tới không khéo, mới vừa rồi tam thẩm từ nơi của nương đi ra ngoài. Con tặng hai người cho ta, nói là thấy ở trong viện thiếu của ta thiếu hai, người quét nhà, nên cho thêm, cẩm nương cười đến chân thật vô cùng, tựa hồ thật sự thực cảm kích tam phu nhân, thượng quan mai nghe xong liền che miệng cười, nói là tặng người cho nhị đệ đi, sáng sớm tứ thẩm cũng nói với ta, nói là muốn đưa vài người đến cho nhị đệ, con hỏi ta muốn không, ta suy nghĩ một chút, sợ để muội không vui. Vì chúng ta đều là nữ nhi, trong lòng nghĩ cái gì thì chúng ta đều biết, ai mà muốn trong phòng tướng công của chính mình có thêm người A, không, phải là tự tìm tội chịu sao, lời này vừa vặn nói trúng tim ga của Cẩm Nương rồi, nàng lập tức liền đối với Thượng Quan Mai sinh ra tình cảm thân thiết, không nghĩ tới Thượng Quan Mai cũng là người biết điều này, lời này ở trước mặt Vương Phi mà cũng dám nói ra. Đưa mắt nhìn Vương Phi, quả nhiên sắc mặt Vương Phi hơi trầm xuống, đôi môi diễm lệ mím chặt chẽ, nhưng cũng chưa nói cái gì. Cẩm nương liền đối với Thượng quan Mai chừng mắt nhìn, cười nói, cũng không phải đâu. Chẳng qua trong viện của ta người cũng đầy rồi, người hầu trong viện cũng đã có quy định số lượng, nên không thể phá bỏ quy củ được. Thượng quan Mai thấy Cẩm nương nói rất đường hoàng, một đôi mắt bỗng quay tròn chuyển động. Cũng biết nàng không phải nói thật lòng, nên không khỏi nhìn nàng một cái, rồi vòng vo đổi đề tài nói, Tam Thẩm nêu đến tặng người cho ngươi, vậy tại sao lại vừa tức vừa vội vàng đi đến viện của lão phu nhân, chẳng lẽ, ngươi nhận người của Tứ Thẩm không? Nhận của Tam Thẩm, lời này cẩm nương không trả lời, nàng chỉ cười không nói, vương phi đành phải thở dài một hơi đáp, mai nhi, việc này ngươi biết cũng tốt, Tam Thẩm ngươi nói, bảo ta đem cửa hàng ở thành đông cho Tây Phủ. Bằng không, liền tìm đến lão phu nhân, thượng quan mai nghe xong quả nhiên sắc mặt khác thường, nhếch miệng nói, mẫu phi năm trước không phải đem hết mấy trăm mẫu ruộng đất ở ngoài ô kia cho Tây Phủ, rồi sao, chuyện đó còn dẫn tới ý kiến lớn của nhị. Thúc, tứ thúc, hợp với trong tộc nhân, họ đều nói đích tôn chúng ta làm không đúng, nay tam thầm sao lại nói đến chủ ý này, cũng quá đáng đi, vương phi nghe xong liền thở dài, đôi mắt đỏ lên nói. Lúc đó chẳng phải là không còn cách nào khác sao, vụ ruộng đất năm trước, ta nhất quyết không chịu, nhưng tam thúc ngươi đã đi tìm lão phu nhân náo loạn, lão phu nhân lại là người chiếu tam thúc ngươi nhất, ta cũng bị buộc phải đồng ý, sau đó còn bị vương ra mắng gần chết, hiện tại, bọn họ lại náo loạn nữa, chẳng lẽ, ta phải đi tranh luận với lão phu nhân sao, dừng lại một chút rồi nói tiếp, nói đến cái cửa hàng kia, phụ vương các ngươi đã mất không ít tâm huyết. Trước kia cửa hàng vốn là tam lão ra trông coi, bất quả mới một năm thời gian, tam lão ra liền đem cái cửa hàng kia biến thành cái thùng rỗng, còn nợ người ta không ít bạc, hắn liền quăng cái gánh nặng đó đi, buộc vương ra lại lần nữa gánh vác, khổ tâm kinh doanh hơn nửa năm, lúc này mới có, chút khởi sắc, bọn họ lại đây náo loạn, thật đúng là, vương phi nói xong thì lau khóe mắt, thượng quan mai nghe được liền nổi trận lôi đình. Thốt ra nói, chẳng lẽ cứ để cho nàng đi chỗ lão phu nhân náo loạn sao, nếu là lão phu nhân tai nghe mềm lòng, thật sự đáp ứng nữa, vậy không phải là để cho tâm huyết của phụ vương lại uổng phí nữa sao, vương phi nghe xong liền nói, biết phải làm sao chứ, mai nhi, ngươi cũng biết, lão phu nhân nàng không muốn gặp ta, ở trong phủ, chúng ta, cũng chỉ có ngươi là làm lão nhân ra vui, nói đến một nửa. Vương phi không có tiếp tục nói tiếp, thượng quan mai là người thông minh, nghe xong lời này cũng có chút im lặng, nếu thực ở trong này ăn cơm xong, bên chỗ lão phu nhân sợ đã sớm bị tam phu nhân rụ rỗ, nếu lão phu nhân đáp ứng rồi, mình mới qua đó thì đã muộn, Nghĩ đến đây, nàng liền đứng lên, đối vương phi thi lễ, máu phi, mai nhi đi qua chỗ lão phu nhân nói một chút, lão phu nhân là người hiểu lý lẽ, nhất định sẽ nghe lời nói của ta. Vương phi nghe xong quả nhiên nở nụ cười, giả giờ lưu nàng lại. Hay là dùng cơm xong rồi hãy qua đó cũng được, đừng để bị đói. Thượng quan mai làm sao còn ngồi được? Nàng nhìn cẩm nương liếc mắt một cái, cười nói: Nếu không, để muội cũng theo ta cùng đi đi. Hai người nói chuyện sức thuyết phục sẽ cao hơn một chút a. Ngày ấy ngươi đưa cho lão phu nhân cái bao tay, nàng ngay cả ngủ đều luyến tiếc cởi ra. Đối với ngươi a, vẫn khen không dứt. Miệng a. Cầm nương mới không đi đâu, nàng ấy là quận chúa, trong phủ trừ bỏ vương gia vương phi và lão phu nhân ra, người nào dám đối với nàng la mắng chữ, mình thì khác, bất quá chỉ là đứa con dâu nhỏ mới vào nhà. Hơn nữa, tướng công của nàng cũng không có lọt vào mắt lão phu nhân, đi chỉ chốt thêm thủ oán mà thôi, đang nghĩ nên dùng lời gì để cự tuyệt, thì bên kia lãnh hoa đình liền mở mắt ra, hướng về phía nàng nói. Nương tử, đưa ta vào phòng, ta mệt nhọc, muốn nghỉ một chút, thanh âm của hắn khàn khàn lười biến, nhưng dẫn mang theo ma lực như thường, vừa nghe thấy trong lòng cẩm nương liền nổi lên một trận mềm yếu, theo bản năng bước đi đến hắn phía sau, thượng quan mai thấy vậy liền nhíu mi, xem ra, cẩm nương chắc đi không được, nàng liền đến trước mặt cẩm nương chậm rãi mở miệng nói, ta đi một mình vậy, để muội, ngươi hãy cố gắng chiếu cố nhị để đi. Cẩm nương tất nhiên là nhanh chóng đồng ý, chờ thượng quan mai vừa đi rồi, cẩm nương rút, tay lại, đi về chỗ vừa rồi của mình ngồi xuống, nàng sắp chết đói rồi, rất muốn ăn cơm nhanh một chút mang lên, lúc trước trái qua tràn náo loạn kia, đúng giờ cơm đến cũng không trở ra đến, không khỏi có chút lo lắng mà đứng lên, người của phòng bếp kia sẽ không bởi vì chuyện muốn điều tra sổ sách, liền cố ý hạ chút gì ở trong đồ ăn chứ, vậy thì sẽ bị mất nhiều hơn được nha. Lãnh hoa đình vốn cũng nghĩ giúp cẩm nương tìm cái lấy cớ mà thôi, nào ngờ vừa xong thì cẩm nương liền, buông hắn đi nơi khác, trong lòng hắn không khỏi giận chút đỉnh, nha đầu chết tiệt kia, vương phi còn ở đây mà, nàng làm cung quá trắng trợn đi, thượng quan mai vừa đi nàng liền bỏ mặc chính mình, muốn vương phi nghĩ thế nào đây, như vậy chẳng phải công khai thừa nhận vừa rồi mình giúp nàng nghĩ biện pháp giải vây sao, vậy tính tình tiểu hài tử của mình làm sao mà giả tiếp đây. Cẩm nương thì không có suy nghĩ cong cong quẹo quẹo nhiều như thế, tất cả lực chú ý hiện tại của, nàng đều ở phòng bếp, thấy gương mặt Vương Phi bình tĩnh như đang suy tư, liền cẩn thận nói, nương, cũng không biết đồ ăn đã tốt chưa, sợ là tướng công đã đói bụng rồi, Vương Phi vừa nghe thấy, liền đau lòng nhìn lãnh hoa đình, thấy hắn mang một bộ mặt ghét ghét, liền đau lòng nói, được rồi, hồng tụ, mau mau dọn cơm. Ta đi phòng bếp nhìn xem, món vịt chiên sốt rượu làm thế nào rồi, Đình Nhi, món ăn này là mẫu thân tự mình làm nha, ngươi nhất định phải ăn nhiều, con ngươi. Như hạt châu của lãnh hoa đình liền lộ ra một loại tình cảm nhu hòa, hiếm khi đối với Vương Phi ngọt ngào cười, trên mặt còn lộ vẻ vui mừng. Vương Phi thấy vậy trong lòng khoan khoái, lấy tay vuốt ve đầu của hắn, lầm bẩm nói, Đình Nhi từ nhỏ liền thích ăn đồ ăn nương làm, ai? Mấy năm nay, con không chịu ăn nữa, nương còn tưởng rằng con hận nương đó, lời này vừa nói ra thân hình lãnh hoa đình cứng đờ, hắn suy nghĩ chẳng lẽ Vương Phi đã nhìn ra cái gì sơ hở rồi, nhưng tập chung nhìn lại, Vương Phi chỉ có thương tiếc và đau lòng mà nhìn hắn, trong mắt cũng không có sự hoài nghi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chừng đôi mắt đẹp trong suốt vô tội nhìn Vương Phi, khẽ xấu hổ nói, đình nhi thích ăn. Đình Nhi rất thích ngương làm đồ ăn, Vương Phi nghe xong câu đó rất là vui mừng, vỗ vỗ vai hắn nói, vậy con chờ tí, Nương đi xem đồ ăn làm xong chưa, nói xong, thì xoay người đi vào, chốc lát sau, Vương Phi tươi cười đi ra, từ phía phòng bếp liền có vài, đầu bếp nữ bưng đồ ăn đi theo phía sau, chuẩn bị mở tiệc, chia theo lớn nhỏ mà ngồi, cầm Nương an vị bên người lãnh hoa đình, nàng làm thế là muốn chia thức ăn cho hắn. Đây chính là lần đầu tiên dùng cơm trước mặt Vương Phi, nàng cần thiết phải giả bộ bộ dáng hiền lành một chút, theo lý, nàng phải lê phép hầu hạ Vương Phi lập, nhưng ngày hôm sau khi vừa vào phủ, Vương Phi đã nói, cẩm nương chỉ cần hầu hạ tốt lãnh hoa đình, nhưng thứ khác không cần theo quy củ, nàng cũng đang mừng rỡ, khi đói bụng, nhìn người khác ăn vui vẻ, mà chính mình lại chỉ có thể dùng đôi mắt mong mỏi mà nhìn, còn phải chờ trực gấp thức ăn cho người khác. Một chút cũng không được đến miệng của mình, đó quả thực là cha tấn tinh thần a. ai ngờ vừa ngồi xuống, lãnh hoa đình liền gắp khối thịt vịt cho nàng, quả nhiên có hương rượu nhàn nhạt, hơn nữa thịt mềm, vừa vào miệng liền có hương thơm, ăn rất là ngon, nàng không khỏi ăn đến mặt mày hớn hở, cũng đã quên dự tính ban đầu, của mình là gắp thức ăn cho lãnh hoa đình. Vương Phi thấy vậy cười đến ô nhu, đình nghi thật giống như đã hiểu chuyện không ít. Không ngờ còn biết quan tâm người khác, biết gấp thịt cho con dâu, xem ra, cẩm nương thật sự là hợp tâm ý của hắn, nương tử, nương làm ngon lắm, ăn đi, ta trước đây rất là thích nhất ăn, chính là nương vẫn bề bộn nhiều việc, cũng không chịu làm cho tiểu đình ăn, nói xong trong mắt Phượng liền ngân ngấn nước mắt, trong mắt cũng hẳn chứa bị khuất, nhìn một cái làm cho người ta rất đau lòng, cẩm nương cũng gắp một khối bỏ vào chén hắn, dỗ dành nói. Nương hôm nay không phải đã làm rồi sao, tướng công ngươi ăn nhanh đi, thật sự rất ăn ngon, tay nghề của nương thật đúng là gút, vương phi thấy bộ dáng lãnh hoa đình thương tâm ủy khuất, trái tim cũng nhanh chóng tan nát, vừa mắc cỡ lại hối hận, năm ấy, nếu không phải chính mình quá mức xem nhẹ đình nhi, đình nhi làm sao mà bị quái bệnh kia, làm sao có thể rơi vào hoàn, cảnh này đang thương cảm, liền nghe được câu không phải, của cẩm nương, đang định trả lời. Thì lãnh hoa đình đã trước nàng một bước hỏi, nương làm khẳng định không phải hấp, là chiên, cầm nương nghe được giật mình, không khỏi phù một cái cười ra tiếng, nàng vốn nói nhanh miệng, nên dùng tiếng Anh của hiện đại, nghe lãnh hoa đình giải thích như vậy, thiếu chút nữa đã đem cơm trong miệng của nàng phun ra ngoài, đành phải cúi thấp đầu, tiếp tục ăn, cơm còn chưa có ăn xong, thì thượng quan mai bên kia đã trở lại, tức giận hào hền. Vừa vào cửa, bắt gặp vương phi cùng vợ chồng son lãnh hoa đỉnh đang ăn cơm, không khí thật sự ấm áp, thì không khỏi mím miệng, cẩm nương liền đứng dậy ngânh tiếp, ngọc bích cũng nhu thuận mang ghế ra cho nàng, thượng quan mai cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, vương phi nhân tiện nói, tại sao tức giận vậy, mau, mau, trước ngồi xuống ăn cơm rồi nói sau, ta vốn tưởng rằng lão phu nhân sẽ giữ con lại dùng cơm, cho nên mới không chờ. Lão phu nhân bị con làm tức giận, làm gì còn giữ con lại ăn cơm, thượng quan mai thở phì phì nói, vương phi nghe xong liền cười khuyên, ai cũng đều biết mai nhi của chúng ta rất được lòng lão phu nhân, lão phu nhân làm sao giận con được, lão nhân ra chỉ bất quá trêu chọc con thôi, con đừng để ý đi, cầm nương liền thực nhu thuận gắp miếng thịt vịt tới bát thượng quan mai, nói, chị dâu, ha ha xem, cái này là mẫu thân tự mình làm, thượng quan mai nở. Nụ cười, sáng rộng, mẫu phi thật sự là bất công nha, để muội tới, ngài liền tự tay nấu cơm cho nàng ăn, ta đến đây hơn nửa năm, ngài cũng không làm cho ta ăn qua, bộ dáng vừa xinh đẹp lại hồn nhiên, nói xong cũng làm vương phi nở nụ cười mắng, người đứa nhỏ này, ta cũng làm cho con ăn không ít, chẳng qua không hợp khẩu vị của con thôi, bốn người đang ăn, thì vương ma má rốt cục đã mang sổ sách trở lại. Trong tay nàng cầm hai bản thật dày, cầm nương vừa thấy liền nhíu mi, nhìn về phía vương phi, thì thấy vương phi mang vẻ mặt chấn định, mới buông lỏng lòng, vương mama ở bên người vương phi nhiều như vậy năm, chút xíu năng lực nhận biết người khẳng định vẫn phải có, một hồi hỏi đáp nhau, khẳng định là biết nàng qua loa tắc trách, thượng quan mai thì rất ngạc nhiên tò mò hỏi, vương mama, ngươi cầm trong tay là cái gì? Không phải là sách chứ, lấy đến ta xem xem, nếu là mấy quyển ta đang tìm, thì cần phải đưa ta xem trước, lại quay đầu, đối cẩm. Nương nói, đệ muội không ngại cho ta xem trước chứ, sách của mẫu phi cất giữ là đầy đủ nhất đấy. Cẩm nương ngẩn ra, không biết phải trả lời nàng thế nào, đành phải làm bộ như không biết, miệng ngô vài tiếng, rồi tiếp tục ăn cơm. Bên kia vương phi nghe xong nhân tiện nói, chỉ là hai quyển sổ sách thôi. Ta cho vương ma ma lấy đến, để một hồi cho cẩm nương học mấy thứ sổ sách, về sau quản lý nhà cũng biết mà dùng, vương phi lời còn chưa dứt, mặt thượng quan mai liền trầm, xuống, sau một lúc lâu mới nói, ý nương là, về sau cho đệ muội quản lý nhà, cẩm nương nghe xong thì sừng sốt, nhìn về phía vương phi, nói về những việc trong vương phủ, nếu vương phi muốn tìm người tiếp nhận trưởng ra, đương nhiên thế tử phi là lựa chọn tốt nhất. Dù thế nào thì tương lai thế tử cũng thừa kế vương vị, cả vương phủ đều là thừa kế của thế tử, tương lai thế tử phi là vương phi, thì tất nhiên cũng là chủ mẫu tương lai, nên không có đường nào để cho cẩm nương. trưởng ra được, thật ra vương phi cũng chỉ trả lời như thế thôi, hơn nữa nàng ấy còn trẻ, đâu có nghĩ xa như vậy, chẳng qua là cảm thấy cẩm nương còn nhỏ, cũng nên học hỏi thêm chút ít chuyện mà thôi. Nhưng thượng quan mai phản ứng quá lớn, làm cho chân mày vương phi cau lại, đình nhi là ruột thịt của mình, thế tử là con của thứ suất, chiếm được vương vị thế tử là đã được lợi lắm rồi, coi như mình giao việc trưởng ra cho cẩm nương thì thế nào, hai huynh đệ có cần phải phân, chia rõ ràng như vậy sao, vương phi cười lạnh, chỉ muốn để cho nàng đi theo học một ít, sau này sẽ có chỗ dùng, lời này nói ra xong ai muốn hiểu như thế nào cũng được cũng không nói đến chuyện sau này để cho cẩm nương trưởng gia cũng nói sau này sẽ không thượng quan mai nghe xong liền có chút bực mình nhưng không tiện phát tác miệng liền nói vòng vo vò. chỉ vào cuốn sách việc trưởng gia này cũng lấy ra cho đệ muội xem vậy không bằng mẫu phi cũng dậy luôn cả ta đi một hồi cũng để cho ta cùng xem một chút quyển sách này được không vương phi nghe xong thì ngẩn ra dương mắt nghiêm túc nhìn thẳng thượng quan mai Mỉm cười nói hai cuốn này là ghi chép việc trong viện, lấy ra chủ yếu chỉ để cho cẩm nương làm quen một chút, nếu ngươi thật sự muốn học tập, thì một hồi để vương ma ma dắt ngươi đi xem sổ sách chính thức, vừa lúc cũng để cho ngươi hiểu rõ quy chế cùng chi phí, nếu tam thúc cùng tam thẩm tới náo loạn, ngươi hãy giúp ta ứng phó lại. Lão phu nhân trước giờ thương ngươi, ngươi đi khuyên, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện thì có căn cứ để nói hơn. Thượng quan Mai vừa nghe được xem sổ sách chính thức, trong lòng vui mừng, nàng đã sớm muốn xem sổ sách chính thức rồi, chỉ là không được phép của Vương Phi nàng cũng thể mở miệng muốn đi xem được, hiện tại nhờ phúc của Cẩm Nương đã cho nàng thỏa mãn tâm ý, trong lòng tự nhiên vui vẻ, chẳng qua nàng đối với sổ sách trong tay Vương Ma Ma càng thêm tò mò, bất quá, Vương, Phi đã nói như vậy, tất nhiên là không để hình xem, cũng tốt, hôm nay rốt cuộc có thu hoạch. Chờ lúc nào rảnh rỗi sẽ tìm cầm nương nói một tí, hoặc là, vậy cũng tốt, sáng mai vương ma ma rảnh rỗi dắt ta đi xem một chút, bất quá nếu có chỗ nào không hiểu, thì mẫu phi, người không thể thiên vị, cũng phải dạy ta như dạy đệ muội. Thượng quan mai mặt hớn hở nói, trong giọng nói mang theo mùi vị làm núng, vương phi đương nhiên gật đầu, nhưng lại nói mấy quyển sổ kia ngươi xem ở, tại trướng phòng được rồi, không nên đem về viện của mình xem. Để cho những kẻ không có ý xấu tìm được cơ hội để nói, người vốn chỉ đi học, nếu trở thành đề tài để người ta bàn tán, thì sẽ học không xong, lời này là lời thật lòng, sổ sách trong chướng phòng trừ chủ mẫu ra, thì không cho phép ai đem ra ngoài, chỉ xem ở trong chướng phòng, hôm nay sổ sách đều là riêng lẻ, e rằng có người thu chi không rõ, thừa dịp thế tử phi cầm sổ sách ra ngoài, cố ý làm giả sổ sách, ngược. Lại sẽ nói thế tử phi đã đổi, như vậy sẽ khó mà nói rõ được. Thượng quan mai tất nhiên là hiểu được, trước kia ở nhà cha mẹ ruột, mẫu thân cũng đã dạy nàng cùng thái tử phi không ít cách quản lý trong nhà, sổ sách cũng xem không ít. Khi đó, mẫu thân cũng đem một ít sổ sách cá nhân cho nàng xem, dạ mẫu phi, ta ở trong trướng phòng xem, gặp chỗ không hiểu vẫn có thể hỏi người tại trướng phòng. Thượng quan mai thật biết điều, nhanh chóng nói, vừa lúc mọi người ăn cơm xong. Vương Phi đứng dậy đi vào xương phòng, cầm nương đẩy lãnh hoa đình đi, thượng quan mai cũng đi theo phía sau, vương ma ma cầm lấy sổ sách không biết làm sao, cùng đi cũng không được, không cùng đi thật cũng không được, nên không thể làm gì khác là lặng lẽ theo sau, đứng trong góc nhỏ. Ngọc Bích dâng trả lên, vương Phi cùng hai vợ chồng nói chút chuyện ngày thường, lãnh hoa đình hiếm khi có ánh mắt lấp lánh, không có tia không kiên nhẫn, rất nhàn nhã nghe bà nữ nhân nói chuyện phiếm thỉnh thoảng còn chen vào hai ba câu, đôi mắt phượng khẽ chuyển, tựa như tiểu hài tử nghe chuyện không hiểu, bộ dáng kia muốn bao nhiêu dễ thương liền bấy nhiêu dễ thương, ngay cả thượng quan mai nhìn cũng không khỏi ngây ngẩn, nghĩ thầm, nếu hắn không bị tàn tật mình không phải sẽ gả cho hắn sao, trong đầu lập tức hiện ra bộ dáng phong thái yêu nhã của lãnh hoa đường, trong lòng thầm chửi mình, ý nghĩ loạn đi đâu rồi, tướng công không phải cũng rất ánh tuấn sao, còn rất thiện lương dễ dàng tha thứ nữa, bằng không nhị tiểu thư tôn gia cũng không ngại vu cáo để được làm thiết của tướng công. mấy người đang nói chuyện, thì bên ngoài có nha đầu báo lại, nói là Lưu Di Nương tới, hơn nữa còn đem theo hai nha đầu xinh đẹp. Vương Phi nghe xong, khuôn mặt liền trầm xuống, thật đúng là tham gia vào náo nhiệt mà, làm sao mấy chuyện khác không thấy nàng nhiệt tình như vậy? để cho cẩm nương đi ra nghênh đón. Cẩm nương vừa nghe nói có đem theo người. Đến, trong lòng cũng không khỏi tức giận, còn chưa hết sao, nếu dứt khoát đem mấy người đó đổi thành bạc thì có bao nhiêu mình sẽ thu bấy nhiêu, bà nội của ta ơi, làm sao mà không chịu để hình sống yên ổn đây, cầm nương mỉm cười đi ra ngoài đón, thượng quan mai thì đứng yên bất động không có nhúc nhích, tựa như người kia cùng nàng không có chút quan hệ nào, lương di nương một thân quần áo màu hồng cánh sen, phía dưới có theo một vài đóa hoa mai ngay eo để che phủ chiếc eo đấy. Đà, cả người lộ ra vẻ kiều mị động lòng người, so với vương phi thanh lệ thoát tục, thì bà ta là một mỹ nhân kiều diễm, vương ra thật là có diễm phúc, trong nhà có hai phi tử sắc đẹp khuynh quốc, trách không được lãnh hoa đình thấy ai cũng chê xấu, ngày thường người ta nhìn đều là tuyệt sắc gia nhân, người bình thường làm sao để vào mắt, chẳng qua nụ cười của Lưu Di Nương sao có phần âm hiểm như vậy, vừa thấy Cẩm Nương đi đến, liền kéo lại tay Cẩm Nương nói ai nha, Cẩm. Nương, di nương đã tới trễ, tứ thẩm của ngươi vừa nói cho ta biết, ta liền nhanh chóng chọn hai người tốt nhất đến đấy, ngươi xem có vừa ý không, Cẩm nương gượng cười, vừa không để cho di nương cầm tay, bước trước vào trong xương phòng, vương phi đang ngồi ôm trà, lưu thị thấy liền tiến lên hành lễ, nhách mắt lên, liền thấy con dâu của mình đang ngồi ở đó, sắc mặt liền biên hóa, mình tới mà thượng quan mai đến cả mí mắt cũng không nhìn liền không khỏi giận đỏ mặt, nhưng trước mặt vương phi cùng cẩm nương nàng cũng không tiện phát tác, không thể làm gì khác hơn là tức giận ngồi ở phía dưới vương phi, khuôn mặt lạnh lùng cũng giả bộ không nhìn thấy thượng quan Mai. Vương phi bảo ngọc bích dâng trà cho Lưu thị, còn chưa mở miệng đã nghe một chuỗi xin lỗi, muội muội mới biết trong viện đình nhi thiếu người, nha, ta sợ mình là người cuối cùng được biết đấy, tỷ tỷ chớ có để ý. Nhìn xem một chút, hai người này là ta chọn sẽ không có chuyện gì, vừa, nói vừa nắm tay hai nha đầu kéo lên phía trước đứng, để cho Vương Phi có thể thấy rõ, Vương Phi nhấm nhát trà từ từ, liếc mắt nhìn hai nha đầu, khoan hãy nói cái gì, hai nha đầu lưu thị đem đến bộ dạng thật đoan chính, lớn lên thân hình đầy đủ, ánh mắt sóng nước lưu chuyển kiều mị, rất xinh đẹp, khí chất cùng lưu thị có vài phần tương tự. Người như vậy vừa nhìn là biết không yên phận với chủ tử, nếu vào viện của đình nhi, còn không náo loạn đến gà chó không yên sao, lưu thị. Quả thật cố tình tính toán mà, hai nha đầu kia đang ngạo nghễ nhìn Cẩm Nương, nhìn thấy Cẩm Nương mặc dù thanh tú nhưng tướng mạo cũng bình thường, lo lắng liền lập tức biến mất, ánh mắt nhìn người cũng có chút soi mói, tựa hồ Cẩm Nương không phải là đối thủ của các nàng, vừa quay đầu. Nhìn thấy nhị thiếu ra ngồi ở trên xe lăn thì lập tức hồn phách đều bị mất hết, con mắt mở to tựa như dính ở trên người hắn, muốn rời đều rời không được, lãnh hoa đình nghe xong lời của Lưu Di. Nương cũng rất buồn bực, nãy giờ bị nữ quỷ nhìn ngó chằm chằm, không khỏi bốc hỏa, đưa tay lên đoạt ly trà trong tay cẩm nương, nhắm ngay chán của nàng kia, ném qua, vương phi đang cùng Lưu Di nương đánh thái cực, bỗng nghe một tiếng kêu thảm thiết, hai người nhìn sang. Chỉ thấy nha đầu có thân hình như rắn của Lưu Di nương đem tới, trước chán đầy máu tươi, che đầu hét lên, cầm nương thấy lãnh hoa đình đoạt ly trà đánh người, chỉ trong nháy mắt cũng không kịp phản ứng, nha, đầu kia máu chảy đầy mặt, nàng thở dài thương hại, cố gắng nhịn xuống nụ cười, bận rộn quay đầu nhìn giả vờ nói, ai nha, đây là làm sao, mọi người tới giúp đem người đưa xuống đi, ai nha. Tướng công người cũng thiệt là, ta đưa chàng ly trà, sao chàng lại tức giận rồi, nếu không thích, chàng cứ uống ly của ta, ta chỉ mời uống có hai ngụm thôi, còn nóng đó vừa nói vừa đem ly trà trong tay đưa cho lãnh hoa đình, thượng quan mai thật là không nhịn được nữa, phù một tiếng bật, cười không trách được tướng công nói nhị đệ hồn nhiên dễ thương, thật thế, cô gái yêu mị như vậy mà cũng dùng chén trà đập được. Nghe nói như vậy trên mặt lưu thị lúc đỏ lúc trắng, trợn mắt nhìn thượng quan mai, cười lạnh phải không, xem ra các nàng không vừa mắt cẩm nương rồi, sớm biết thế ta tuyển thêm người đẹp nhiều hơn một chút để đem tới cho đường nghi, lâu rồi trong phủ cũng nên có mấy chuyện vui, làm sao mà trứng cũng không thấy một cái nào, xem ra cũng nên chuẩn bị. Vài người, sáng mai qua tôn ra xem một chút, nhanh chóng đem ngọc nương vào phủ. Nghe nói nhị tiểu thư tôn ra xinh đẹp như hoa, còn là một tài nữ, cũng giống như nhị đệ muội vậy, đều có khí chất yêu nhã. Thượng quan mai nghe xong đứng lên cười lạnh di nương nói chuyện nên chú ý một chút, cái gì gọi là trứng cũng không có một cái. Người đem tướng công so với cái gì thế, lại đem người so thành cái gì? Gà biết đẻ trứng sao, lưu thị không nghĩ tới con dâu lại ở trước mặt vương. Phi cùng mình trở mặt, đôi mắt tức giận đến đỏ lên, cũng đứng lên ngươi. Ngươi còn biết chút gì là tôn ti trưởng bối không, ta là chính là mẹ chồng ngươi, nào có ai lại bất kính như thế đối với mẹ chồng, ngươi thật quá đáng, ỷ vào mình là quận chúa thì không biết trời cao đất rộng, không coi ai ra gì, ngươi mà như thế nữa ta nói đường nhi bỏ ngươi, thượng quan mai khinh miệt nhìn nàng, rồi nhàn nhã ngồi xuống, cười lạnh đừng có tự giác vàng trên mặt mình, mẹ chồng của ta, chính là người ngồi ở chính vị. Cũng không biết tự nhìn xem xuất thân của mình là gì, cũng có mặt mũi lớn tiếng nói với ta, di nương, người không học qua quy củ của nữ giới sao, hay là để ta đem mấy quyển đến cho người xem a? vừa nói vừa vươn tay đặt trên tay của vương phi mẫu phi thật là ngại quá, vừa rồi mai nhi đã làm ẩm y đến người, giọng nói đặc biệt cung kính, cùng với giọng điệu vừa nói cùng lưu thị tựa như hai người vậy, lưu thị giận đến phất tay ra, bỏ lại hai nha. Đầu đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói tốt, tốt, ngươi có bản lãnh, ngươi không nhìn đến ta, ta đây tự tìm người nhìn, hỏi hắn xem làm thế nào mà dạy bảo con dâu như ngươi, thượng quan mai không nhanh không chậm nói với nàng, di nương đi thong thả, tướng công đang ở trong thư phòng cùng vương gia, ngài có thể đến đó khóc lóc để cho bọn họ cùng nhìn thấy, lưu di nương nghe vậy liền đi chậm lại, vẻ mặt thê lương quay đầu lại, bộ dáng rất thương tâm, vương phi nhìn thấy nàng như Thế cũng không nhẫn tâm, đây chỉ là chuyện cãi cỏ của nữ nhân, cần gì ầm ý đến nam nhân chứ, nên cuối cùng tốt bụng đứng dậy lên tiếng khuyên lưu thị, mỗi mội ngươi cũng thiệt là, mai nhi là một tiểu hài tử, nói chuyện không biết nặng nhẹ, ngươi không nên cùng tiểu bối như nàng xó đo, huống chi còn là con dâu của mình, ngồi xuống đi, để ta cho ngươi làm một chút điểm tâm, một hồi ngươi nếm thử xem, vừa nói vừa kéo tay lưu thị đi vào nhà. Cẩm nương là lần đầu tiên thấy, Thượng Quan Mai cùng Lưu Di Nương ở chung một chỗ, thật đúng là kịch liệt à, không nghĩ tới trong lòng Thượng Quan Mai lại không chịu thừa nhận địa vị của Lưu Di Nương, thật ra, sau khi lãnh hoa đường được phong vị, đã để ý tới thân phận của Lưu Di Nương, nên Lưu Di Nương cũng được phong lên làm chắc phi, cũng thành người của Hoàng gia rồi, nhưng chẳng biết tại sao, trong phủ lại không ai coi trọng nàng. Tất cả vẫn đều gọi nàng là Di Nương, ngay cả lãnh hoa đường cũng vậy. Vừa rồi nghe Thượng Quan Mai nói thì tựa hồ thân phận của Di Nương không cao, có lẽ do lớn lên xinh đẹp nên mới được vào giản thân Vương Phủ. Thượng Quan Mai thấy Vương Phi đã đứng ra hỏa giải rồi nên cũng không nói thâm gì nữa, chỉ hứa mũi với Lưu Thị mà thôi, nha đầu bị thương đã được người kéo xuống, nha đầu còn lại thì bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Vương Phi nhìn thoáng qua muốn cười, rồi hướng đến Lưu Thị nói trong viện của đình nhi vốn có thiếu hai người làm việc tứ đệ muội cũng thiệt là tự mình đã đưa hai người tới là được rồi còn lôi kéo hai người các ngươi đi theo thật đúng là làm hư cẩm nương vừa nói vừa cười liếc nhìn nha đầu kia nói ngươi khoan hay nói ngươi chọn người này bộ dáng cũng được đó không bằng cho tỷ tỷ ta đi trong viện ta đang cần nha đầu nhị phẩm không biết muội muội thấy được không vương phi nói lời này kỳ thật là muốn cho lưu di nương một bậc thang để bước xuống Nàng vừa mới mang hai người đến đây, đầu, tiên là bị lãnh hoa đình dùng chén trà đập bể trán một người, đã làm nàng mất mặt rồi, nhưng ngay sau đó lại bị con dâu của mình lớn tiếng cãi lại, thể diện càng mất thêm, thật là giận đến hít thở không thông, mà nàng thì cũng không có cái can đảm bảo lãnh hoa đường bỏ vợ, bất quá chỉ nói cho có, để tiết giận bớt thôi, lúc này Vương Phi đã cho nàng bậc thang, nàng cũng không phải con lừa, nên liền thu lại sự tức giận trên gương mặt. Vừa cười vừa nói, làm sao mà lại không, chịu, vốn là định đưa đến trong viện của tỷ tỷ, sắp xếp như thế nào, đương nhiên sẽ do tỷ tỷ định đoạt, vương phi liền nói cảm ơn, rồi bảo thanh thạch đem người dẫn đi xuống, nhà đầu kia vừa nghe được ở lại trong viện của vương phi thì vui mừng vô cùng, nàng thấy chỉ cần không ở lại trong viện của nhị thiếu gia là được, nhị thiếu gia có vẻ bề ngoài đẹp như tiên, nhưng một khi cáu giận thì tựa như ác ma. Nên tốt nhất phải tránh xa một chút, thượng quan mai thấy vương phi cùng, lưu thị vừa nói vừa cười, thì sắc mặt mang theo vẻ châm biếm, rồi nhìn sắc trời, thấy phía ngoài đèn đã sớm được thắp lên, nên nghĩ đến lãnh hoa đường chắc đã trở về, vì vậy liền đứng lên cáo tử với vương phi, cẩm nương nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của lãnh hoa đình, nàng đoán chắc hắn cũng không thích lưu di nương, nên cũng nhanh chóng cáo tử, đẩy lãnh hoa đình ra cửa, lãnh khiêm đang chờ ở ngoài cửa. Thấy thiếu phu nhân đẩy thiếu ra đi ra, vội hỏi để ta đẩy, phía ngoài, đường rất tối, cẩm nương cũng không khiêm nhường, nhân thể đưa xe lăn cho lãnh khiêm, đột nhiên nhớ tới lãnh khiêm còn chờ mang bản vẽ của nàng đi làm việc, nên cười cười, đi theo bên người hắn rồi nói, lãnh thị vệ thiếu phu nhân, người hãy gọi ta a khiêm giống như thiếu ra đi, lãnh khiêm hiếm khi khẽ cười, dưới ánh đèn, sắc mặt vẫn lạnh lùng quen thuộc. Nhưng nụ cười kia lại như ánh sao sáng tỏa sáng trong bầu trời đêm, cẩm nương nhìn thấy vậy không khỏi cảm thán, hắn, vẫn không nên cười thường, vì nếu hắn cười một tiếng thì toàn bộ nha đầu trong viện sẽ trúng chiêu, thật là yêu nghiệt a, cùng ở một chỗ với yêu nghiệt nên giờ hắn cũng học theo yêu nghiệt. Lãnh khiêm đưa lãnh hoa đình ra khỏi thềm đã rồi từ từ đẩy, cẩm nương đứng phía bên kia xe lăn, ba người lẳng lặng đi được vài phút, lãnh khiêm đột nhiên hỏi. Thiếu phu nhân, người đã vẽ xong bản vẽ để đưa cho ta chưa, cẩm nương nghe xong liền cười chưa đâu, một lát trở về ta sẽ vẽ đưa cho ngươi, ngươi đừng gấp, vì ta còn phải suy nghĩ cẩn thận để vẽ ra rồi mới đưa cho ngươi được, ngoài ra còn một số chi tiết cần phải lưu ý, ta phải đích thân nói với ngươi mới được. Trên khuôn mặt lạnh lùng của lãnh khiêm lộ ra một nụ cười xấu hổ, có chút không được tự nhiên tại hạ nhất định nghe thiếu phu nhân dạy bảo. Chảy mồ hôi, hắn nói dậy bảo cái gì a, cổ nhân thật là nhiều lê nghĩa, cẩm nương vừa muốn nói vài câu khiêm nhường, thì đã nghe giọng nói rất không bình, thường của lãnh hoa đình vang lên, lằng nhằng cái gì, còn không mau đi, lãnh khiêm cùng cẩm nương hai mắt nhìn nhau, rất lấy làm khó hiểu mà nhìn người trước mặt, người này thần kinh có gì không bình thường sao, nơi này chỉ có mấy người bọn họ không cần giả vờ nữa nha. Trở lại trong viện, tú cô đang dạy dỗ hai nha đầu tứ thẩm vừa đem tới, lãnh khiêm đưa lãnh hoa đình vào phòng xong, thì tự mình rời đi, cẩm nương vừa định gọi hắn lại, thì đã bị lãnh hoa đình níu lại tay áo. Sáng mai là có thể thấy rồi, chỉ một đêm mà cũng không chờ được sao, cẩm nương nghe xong thì ngẩn người, đưa mắt chừng hắn, cái gì gọi là một đêm cũng chờ không được. Người này nói chuyện sao nghe khó hiểu thế, nàng đang muốn nổi giận, thì lại thấy hắn hít mũi. Kéo xe lăn đi qua bày ra ánh mặt nai tơ kinh điển miệng nói, nương tử, tay của ta đau quá, cầm nương nghe xong trong lòng không khỏi đau xót nhớ tới bàn tay của hắn có chút bị nứt ra, nên thoáng cái tức giận đã, muốn bay hết, vội vàng đẩy hắn vào trong phòng, kêu Châu Nhi cùng Ngọc Nhi lấy chậu nương nóng, tự mình sắn ống tay áo của hắn lên, cầm khăn nóng giúp hắn lau, phía ngoài tú cô vẫn còn dạy dỗ hai nha đầu. Cẩm nương biết được là nhờ Châu Nhi, hai nha đầu kia một tên là Xuân Đào, người còn lại tên là Thu Cúc, vốn là ở trong nhà của Tứ Thẩm. Hai người này tuy không phải là nha đầu nhất đẳng, nhưng cũng là nhị đẳng nha đầu, đã quen sống sung sướng an nhàn làm sao chịu khổ được. Cộng thêm Bình Nhi cô ý muốn chỉnh cả hai nàng, nên liền đem đồ của nha đầu bà tử của cả viện cho các nàng giặt. Giặt đến trưa, thì đi ra kiểm tra nói các nàng giặt quá chậm. Nên không cho các nàng ăn cơm, các nàng thật sự là vừa tức, vừa mệt, vừa đói, chịu không nổi nên liền tìm đến tú cô lý luận, tú cô tất nhiên là đứng về phía Bình Nhi, dù sao cũng cùng là hồi môn của thiếu phu nhân, người ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần, cho nên vừa quát vừa mắng, mang đạo lý. Ra mà dạy các nàng, hai người này tất nhiên là không phục, nhìn thấy thiếu phu nhân trở lại, đã muốn xông tới kiện. Mà Bình Nhi thì đâu để cho các nàng gặp thiếu phu nhân và thiếu gia được, nên che chắn lại không cho các nàng tới gần bên người Cẩm Nương. Trong nhà, Cẩm Nương đang giặt khăn nóng giúp lãnh hoa đình trưởng lên vết thương, cuối cùng đem bàn tay kia ngâm đến mềm nhũng, các vết chai sần cũng bong chóc, nàng liền lấy tay kéo nó ra, lãnh hoa đình vẫn một mực lặng yên. Nhìn nàng, bộ dáng nàng bận rộn nhìn thật đẹp, lúc nàng chăm chú, đôi mắt sẽ rất sáng. Giống như trong màn đêm tối tăm ngôi sao nhỏ bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ, cái mũi thanh tú, hai cánh môi mấp máy, trên mép môi còn có chút mồ hôi, phản chiếu ra ánh sáng, hai bàn tay nhỏ bè trắng mịn nhanh chóng đưa vào trong nước nóng, rồi lại vội vàng đem cái khăn nóng hổi kia ra, liên tục mấy lần như vậy, mấy vết chai trên tay hắn đã mềm đi, còn tay nàng thì bị nóng đến đỏ bừng, trong lòng hắn tựa như mảnh đất hoang khô cằn nhiều năm. Bỗng chốc được dòng suối ngọt ngào tưới lên, làm nó trở nên mềm mại và ẩm ướt, mềm đến độ không có sức mà cử động, nên cứ yên lặng như thế mà nhìn nàng chăm chú, cầm nương đem ghế nhỏ ngồi trước ghế của hắn, đem tay hắn đặt lên đầu vối của mình, nhẹ nhàng bóc lớp da ra da. lúc trước trong phòng cũng từng thấy, nơi này có không ít chỗ mới kéo da non, nàng lấy hết da chai trên tay hắn xong, liền cẩn thận bôi thuốc mỡ lên, rồi dùng. Băng gạc sạch sẽ băng lại, ngày mai, mình sẽ coi chừng dùm hắn, không cho hắn đẩy xe lăn, chủ yếu để lớp da non tốt hơn rồi tính, vừa bóc vừa hỏi đau không, nếu đau thì phải nói cho ta biết, nếu không khi ta giật mạnh lớp da ra thì sẽ càng đau, chỉ một mình nàng nói, còn lãnh hoa đình thì không trả lời câu nào, mà ngoan ngoãn để nàng làm, cầm nương ngẩn đầu nhìn hắn, đập vào mặt nàng là đôi mắt lòng lánh nhu tình. Tinh khiết ôn nhu, mang theo vẻ đẹp thâm trầm, như bảo thạch, chân quý, sâu như hồ đầm, dường như bên trong nó còn có dòng nước đang quần cuộn, cuộn chảy xiết, vừa nhìn một cái nàng như muốn bị cuốn hút vào trong đó, bốn mắt vừa chạm liền quyện vào nhau thật lâu mà vẫn không tách ra, thật lâu sau, cầm nương cảm giác tay có chút lạnh lẽo mới biết mình lại thất thố, nên rất không tự nhiên mà rời đi tầm mắt, đỏ mặt cúi đầu tiếp tục công việc, nương tử thật ra thì vô ích thôi. Cho dù da mới có mọc lên thì lại rách tiếc, dù sao có vết chai thì, khi ta đẩy cũng đỡ đau chút ít, bên tai Cẩm Nương vang lên âm thanh hơi khô của lãnh hoa đình, nhẹ nhàng như bài hát của trẻ con vang bên tai của Cẩm Nương. Cẩm Nương nghe xong lòng căng thẳng cuột cường ngẩng đầu nhìn hắn, sẽ không, ta sẽ không bao giờ để tay chàng bị chai nữa, sáng mai không cho chàng tự mình đẩy xe lăn, hoặc là ta đẩy, hoặc là A khiêm đẩy. Tóm lại phải đem tay chàng dưỡng cho lành lặn lại thật tốt mới thôi, đây là lần đầu tiên có người dùng giọng nói bướng, bình và bá đạo như vậy nói với hắn, mà trong giọng điệu còn mang theo chút đau lòng, lãnh hoa đình quay đầu không nhìn nàng, hắn phải dùng biết bao nhiêu khí lực mới đè lại ham muốn đem nàng ôm vào trong ngực, hắn không muốn dễ dàng đem tim mình trầm luôn vào đó quá nhanh, ở chung cùng nàng mới có mười mấy ngày mà thôi, hắn đã có chút không kìm lòng nổi, không được. Tình cảm loại này đối với hắn quá mức xa xỉ, hơn nữa hắn đã quen cô tịch, đột nhiên ấm áp kéo đến khiến cho hắn, có chút không chịu đựng được, cái cảm giác bị người thân cận của mình phản bội, đau đến thắt ruột thắt gan, hắn không muốn lại bị như vậy, nhưng mà, nhưng mà cảm giác này thật thích, ý nghĩ này làm hắn có chút chán nản, hận mình vô dụng, mấy lần muốn rút tay về, nhưng một lần nữa lại để xuống, cuối cùng sẽ có một ngày quân lính sẽ tan ra ở trước mặt của nàng. Quan trọng nhất là, hắn còn không biết nàng đối với mình, có cảm giác như mình đối với nàng hay không, nàng có thích hắn hay không, nhưng mà lòng thì nghĩ vậy, nhưng bàn tay vẫn tham luyến sự ôn nhu của nàng, đã thử mấy lần, nhưng đều mất đi khí lực như trước, vì vậy không rút ra được, thất bại rồi, thôi thì hôm nay để cho nàng đùa dỡn vậy, ngày mai hắn sẽ cách xa nàng một chút, cảm giác tay hắn có chút cứng lại, cầm nương cũng không để ý. Tim nàng lúc nàng như nai con nhảy loạn, đập thỉnh thịch không ngừng, cũng may hắn không có châm biếm nàng, nếu không nàng đã thành trò hề rồi, thằng, nhãi này nói không chừng sẽ lấy bối rối của chính mình làm đề tài để nói, mấy ngày nay đã bị hắn mắng là háo sắc, ngu ngốc rồi, nàng không muốn lại bị hắn đặt cho biệt hiệu khác nữa, cuối cùng cũng làm xong, nhìn lại, hai tay của lãnh hoa đình đã bị cẩm nương băng bó thành cái bánh trưng lớn, Hắn nhìn hai cái tay của mình, gương mặt từ hồng chuyển sang đen, chừng mắt nhìn Cẩm Nương, đôi môi đỏ mộng hé mở nói, thật là người xấu thì làm cái gì cũng xấu, cõi lòng đầy mong đợi, của Cẩm Nương lập tức suy sụp xuống, nhìn kị cánh tay hắn, ha ha quá thật rất xấu, bất quá tại hắn quá mức xinh đẹp, nên vào lúc băng gần xong mình băng thêm vài vòng, nên đã đem tay hắn băng thành xấu như vậy, nhưng mà đây cũng là một thành tiệu A. Vì thế nàng không tức giận ngược lại có vài phần vui vẻ oang oang nói, không xấu đâu, rất xứng với tướng công, miệng lãnh hoa đình cứng lại, cái gì gọi là rất xứng với hắn, hắn có xấu như vậy sao, đang muốn mắng nàng, thì cẩm nương, đã giành trước một bước, bày ra bộ dáng tội nghiệp, đưa tay tới để tháo ra băng gạc của hắn, nếu tướng công không thích thì ta tháo ra vậy, một hồi để châu nhi vào làm giúp chàng là được, vừa nói ánh mắt đang sáng bắt đầu chuyển hồng. Lã trã như sắp khóc, lãnh hoa đình đột nhiên thu tay lại, hắn mới không thèm để cho nữ nhân khác giúp hắn, nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, hắn cũng cảm thấy nàng cũng đã mất nhiều tâm lực để băng, thôi, xấu thì xấu đi, hắn dơ hai cánh tay, lên nói đẩy ta lên giường đi, rồi cẩn thận giấu tay đi, giống như sợ cẩm nương thật sự tháo băng gạc ra, sau đó thì nhìn chầm chầm vào hai tay mình giống như nhìn bảo bối vậy, môi cẩm nương nhếch lên nụ cười thắng lợi. Ngươi giả bộ đáng thương, bổn cô nương xem nhiều rồi, ta đây cũng biết đấy, nàng cười hì hì đẩy lãnh hoa đình đến bên giường, rồi có chút trần chờ không biết phải giúp hắn lên giường như thế nào, lúc trước khi tay hắn chưa bị băng lại, hai tay khẽ chống một, cái là tự mình nhảy lên, mình mới vừa rồi không nên băng luôn ngón tay cái của hắn, bây giờ thì tốt rồi, như vậy hắn làm sao mà đi lên A. Lãnh hoa đình nhìn ra nàng đang trần trừ, thì không khỏi nở nụ cười thử nàng, bây giờ biết rồi sao, nàng không chỉ xấu mà còn ngốc nữa, vừa nói vừa dơ tay lên, tự mình từ trên ghế đứng lên, nhưng mà hai chân vừa mới chạm xuống đất thì liền nhảy lên giường, cầm nương thấy vậy, hai mắt như muốn rớt ra ngoài, xông qua ôm lấy hắn chàng có, thể đứng lên, có thể đứng lên có đúng hay không, ngày tân hôn ta cũng thấy được, ta còn tưởng rằng chàng mượn lực. Hồi nãy ta nhìn thấy rõ ràng, chàng có thể đứng lên, chẳng qua chân không thể quá gắng sức có đúng hay không tướng công, lãnh hoa đình lấy tay hất nàng ra, hai mắt phủ xương, lạnh lùng quát nàng không thể, ta không thể đứng lên, ta là người bị liệt, nàng hiểu chưa, mãi vẫn là người bị liệt, bây giờ đã vậy sau này cũng thế, cẩm nương đột nhiên thấy hắn tức, giận thì không thể hiểu được, nàng lui về phía sau mấy bước mới có thể đứng vững, vừa ngạc nhiên vừa bi thương nhìn lãnh hoa đình. Chỉ thấy bộ dáng đang thất vọng của hắn, đôi lông mày thanh tú cau lại, đôi mắt xinh đẹp nhuốm đầy bi thương trầm trọng, ngay cả hô hấp cũng bị nghẹn lại, gân xanh trên chán nổi lên, làm cho bộ dạng của hắn rất đáng sợ. Cẩm Nương lập tức hiểu, hắn có thể đứng lên, nhưng tất nhiên chỉ mỗi động tác này đã hao tổn hết tâm lực của hắn, hai chân cũng bị đau đớn như dao cắt, nhưng hắn vẫn giấu kín nỗi thống khổ của mình, giấu kín e rè và sợ hãi, vì hắn kiêu ngạo. Nên không chịu lộ ra sự mềm yếu trước mặt nàng, nhưng vừa rồi, nàng đã động đến vết thương trong lòng hắn, mở ra tường rào phong bế trong lòng hắn, vạch trần vết thương đau đớn mà hắn muốn dâu kín, nên hắn chắc là thẹn quá thành dợ, cầm nương trong thoáng chốc bỗng cảm thấy chua sót, chỉ muốn đem hắn ôm trong lòng ngực mềm mại của mình, nói cho hắn biết, nàng chỉ muốn cùng hắn gánh chịu mọi đau khổ, đồng tâm xây dựng tương lai. Nhưng mà hắn dường như không hoàn toàn mở rộng lòng đối với mình, nên Cẩm Nương cảm thấy có chút thất bại, tình cảm giữa nàng với hắn rất phức tạp, hiện tại nàng chỉ muốn vì hắn mà làm tất cả mọi chuyện, có yêu hay không, không quan trọng, nàng chỉ xem hắn là trượng phu chân chính của mình, cả hai phải sống bên nhau trọn đời, nên mới ra sức giúp hắn, thôi, cái gì đến rồi từ từ sẽ đến, một ngày nào đó, hắn sẽ tự nói với mình về tất cả bí mật của hắn. Khi đó, nàng mới hiểu rõ nguyên nhân tại sao chân hắn lại bị như vậy, hoặc là có thể tìm ra phương pháp chữa trị cũng không biết chừng, hai vợ chồng son đang ở trong theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, thì nghe trong chính đường truyền đến một trận ồn ào, còn có người đang khóc, gọi trời gọi đất còn gọi thiếu phu nhân, cẩm nương không khỏi nhíu lông mày, tú cô này, làm sao chỉ có mấy tiểu nha đầu mà giải quyết cũng không xong, nàng quay đầu, nhìn lãnh hoa đình. Bắt gặp sắc mặt của hắn lúc này so với vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều, xem ra hắn đã tự mình điều tiết tốt tâm trạng, nên nàng bước lên phía trước dịu dàng nói, tướng công ta giúp chàng nằm ngủ, vừa nói vừa giúp hắn nới dây lưng, sau khi lãnh hoa đình bình tĩnh lại cũng có chút hối hận, vừa nãy nàng bất quá chỉ mừng rỡ cho hắn mà thôi, hắn không nên vì vậy mà quát nàng, thấy nàng không tức giận mà còn nhỏ nhẹ hầu hạ hắn, trong lòng liền hổ thẹn một chút. Nhưng mà hắn cũng không có thói quen nhận lỗi Nên không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu không nhìn nàng Để mặc nàng làm Sau khi nàng hầu lạ lãnh hoa đình ngủ xong Liền vén rèm đi ra chính đường Trong chính đường thật hỗn loạn Hai người xuân đảo thu cúc đang kéo Bình Nhi ra Bình Nhi đang cầm ra pháp Đó là hai cây trúc cột vào nhau Cây roi này mà đánh xuống sẽ không đả thương gân cốt Nhưng đánh xuống thì ra thịt sẽ bong ra Ở tôn phủ nàng đã tận mắt nhìn thấy bạch Tổng quản dùng nó để trừng trị nha hoàn làm sai, vừa thấy cẩm nương đi ra, hai người xuân đào thu cúc tựa như nhìn thấy vị cứu tinh liền nhanh chóng chạy tới, thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, ngài cần phải chủ trì công đạo cho bọn nô tìa, cẩm nương bị các nàng hồ sợ, không khỏi lùi về phía sau hai bước, nhìn về phía tú cô, vẻ mặt tú cô đen thui, đang tức giận nhìn chăm chầm Bình Nhi, Bình Nhi cũng quật cường mím môi. Trong tay vẫn cầm gia da pháp, Tàn Bạo nhìn trầm chầm, chầm hai người đang quỳ dưới nền nhà, Cẩm Nương đi tới ghế trên chính đường ngồi xuống, Tứ Nhi liền nói thiếu phu nhân có muốn uống trà không, Cẩm Nương phất phất tay, đối với hai người đang quỳ nói, đứng lên đi, nói xem chuyện gì mà làm huyên náo kinh thiên động địa cả lên, quả thật là giành lấy mặt mũi cho ta a. Câu nói phía sau là để cho Tú cô cùng bình nhi nghe, trước kia ba người ở trong phủ, bởi vì điều kiện gian khổ, Nên cũng rất hòa thuận, chẳng bao giờ ồn ào, nhưng hôm nay, theo mình gả vào vương phủ, cuộc sống trở nên tốt hơn, thì ngược lại lòng người đã đi xuống, trong viện này còn không ít người già trong vương phủ, người của mình mang đến mà náo loạn như thế, đây không phải là làm mình mất thể diện sao, cùng tú cô nữa, ổn công sống đến mấy mươi tuổi đầu, mình đem cả viện giao cho tú cô xử lý, chỉ có mấy đứa nha hoàn nàng cũng trị không được, thật là mình thất vọng. Tu cô nghe lời nói của Cẩm Nương, không khỏi đỏ bừng mặt, quả thật nàng vừa, rồi không có xét xử công bình, vì vẫn một mặt thiên vị cho Bình Nhi, thứ nhất nàng ấy cũng là nha hoàn hồi môn tới đây, thứ hai mình lại cùng với mẹ của Bình Nhi quen biết, ngoài ra, hai người đang quỳ trên mặt đất là hai nha hoàn mang theo tiểu tâm tứ tới đây, nàng cũng muốn mượn cớ để trị các nàng, nhưng lại không nghĩ tới Bình Nhi lại ỷ thề muốn đánh hai nàng ấy. Cộng thêm hai người kia cũng không phải dễ đối phó, nên nhất thời liền loạn cả lên, hôm nay thiếu phu nhân vừa, nói ra lời này, khiến nàng thấy thẹn trong lòng, lại càng cảm thấy uy tín của mình cũng bị Bình Nhi làm mất, thì càng giận hơn, ngậm miệng trừng mắt với Bình Nhi, thiếu phu nhân, hai nô tỳ không có phạm lỗi, chẳng qua chỉ muốn tú cô cho hai nô tỳ ăn cơm tối, lúc trước thiếu phu nhân cho hai nô tỳ đi phòng giặt đồ. Nô tỳ cũng nghe theo lời thiếu phu nhân phân phó, không dám hai lời. Nhưng nô tỳ đã làm việc cả một ngày mà bình nhi cô nương lại không cho ăn cơm, còn đánh chúng. Nô tỳ, chúng nô tỳ chịu không nổi mới đến tìm tú cô phân xử. Người dáng cao là xuân đào, vừa khóc vừa nói, đầu tóc tán loạn, quần áo cũng có nhiều nếp nhăn, vừa nhìn là biết bộ dáng trái qua chuyện đánh nhau. Xem ra nhà đầu này mới vừa rồi cũng không dám làm càng ngang ngược. Thu Cúc nghe Xuân Đào nói chuyện đàng hoàng, nàng liền cúi đầu, không lên tiếng, nhưng thỉnh thoảng nhìn sang Xuân Đào, gật đầu, nha đầu này vừa nhìn một cái liền biết là người thâm trầm, thích giở trò. Trước mặt chủ, nhìn oán hận trong cặp mắt kia biến mất nhanh hơn bất cứ ai, có việc gì thì đẩy Xuân Đào ra nói chuyện, có gì tốt hai người liền chia, phạm sai thì Xuân Đào trở thành bia nhận lãnh, nàng ta chịu phạt cũng ít hơn một chút. Cẩm Nương nghe Xuân Đào khóc lóc kể lể liền nhìn Tú Cô, nàng nói đều là sự thật, Tú Cô ngây ngốc không biết trả lời thế nào, nếu nói đúng, thì mình cùng Bình Nhi đều có lỗi, nếu nói không phải cũng không được, vì mọi người trong phòng đều, nhìn thấy, đều biết chuyện, tuy họ chỉ đứng xem mà không nói, nhưng e là trong lòng đã sớm đem chuyện này để ở cửa miệng, cẩm ngương thấy thế liền cau mày, cũng lười hỏi thêm. Nàng nhìn quanh một cái, liền dừng ở trên người Châu Nhi cùng Ngọc Nhi, các ngươi là người ở lâu trong viện này, cũng là người đắc lực nhất bên cạnh ra, các ngươi nói xem ai đúng ai sai, Châu Nhi nghe xong có chút khó xử, địa vị của tú cô nàng có thể thấy được, thiếu phu nhân rất coi trọng tú cô, nàng, không đáng vì hai nha đầu không được sủng mà đắc tội với tú cô, hơn nữa, sau này nàng muốn có cuộc sống hòa đồng ở trong viện. Hơn nữa tú cô cũng không phải là người có lòng dạ rộng rãi, không biết chừng sau này sẽ tìm cách bắt lỗi nàng để báo thù. Cho nên, châu nhi cũng thấp đầu nhỏ giọng nói, lúc nãy nô tỳ trong nhà lấy nước nóng cho thiếu phu nhân, đi ra đây khá muộn, nên nô tỳ cũng không rõ lắm. Ngọc nhi là người thẳng tính, thấy châu nhi không chịu nói thật, nên trong lòng cũng cảm thấy bất bình, chủ động mở miệng hồi thiếu phu nhân chuyện này ngọc nhi biết rõ, đúng là bình nhi cô nương quá khi dễ người rồi. các nàng đều do ta dẫn đi phòng giặt đồ, vốn chỉ chuyên giặt đồ của chủ tử, nhưng bình nhi cô nương tới, muốn cho các nàng giặt cả đồ của người hầu, các nàng cũng không nói cái gì, làm rất đàng hoàng. đến giờ cơm, bình nhi cô nương nói các nàng giặt không sạch, phạt không cho các nàng ăn cơm, còn lấy thêm một đống đồ cho các nàng giặt, các nàng cũng giặt, chẳng qua vì đói quá nên đến chỗ tú cô đòi ăn. Ai ngờ lại chọc giận Bình Nhi cô nương, ở phía sau viện ai cũng nhìn thấy cả, cũng không phải chỉ một mình nô tỷ biết, nên mọi người cũng có thể bình luận phân xử, lời nói của Ngọc Nhi câu nào cũng đều nhằm vào Bình Nhi, nửa câu cũng không nhắc đến tú cô làm sai cái gì, đem mọi chuyện nói rõ ra, cùng lắm thì chỉ đắc tội với một mình Bình Nhi, mà còn được tiếng là chính nghĩa, Cẩm nương không khỏi liếc, nhìn Ngọc Nhi. Chỉ thấy bộ dáng nàng thanh tú, giỏi giang khôn khéo, ánh mắt trong trẻo cơ trí, lại có chút chính khí, ừ, nha đầu này thật không tệ. Cho nên cẩm nương lại tiếp tục hỏi mọi người trong viện là như vậy sao? Tú cô cúi đầu rốt cuộc cũng mở miệng Ngọc Nhi nói tất cả đều là thật. Thiếu phu nhân, người phạt nô tỷ đi, nô tỷ đã không phán xét công bình, để cho thiếu phu nhân lo lắng, vừa rồi còn làm mất thể diện của thiếu phu nhân, thật có lỗi. Tú cô rốt cuộc cũng. Biết nặng nhẹ, nếu muốn quản lý tốt người trong viện này, đầu tiên là phải trung thành với thiếu phu nhân, không thể cất giấu tâm tư riêng, hơn nữa đối với mọi người phía dưới phải công bằng, nếu không, dù mình chỉ sơ ý một chút, người ta cũng sẽ đổ lên đầu thiếu phu nhân, mình cũng là người đại diện cho thiếu phu nhân, vừa rồi quả thật mình đã không suy nghĩ cặn kẽ, chỉ sợ mất đi thể diện của bản thân, hiện nay nghe lời của Ngọc Nhi mới hiểu được, thể diện của mình là gì, thể. Diện của thiếu phu nhân là thể diện của mình, cầm nương nghe xong lại càng tức giận, tú cô cũng thật là, rõ ràng chuyện này là lỗi cuồng vọng của Bình Nhi, nếu cứ như vậy, thì làm sao quản lý tốt những người còn lại ở trong viện, bản thân mình bất tránh thì làm sao có tư cách đi quản người khác, khuôn mặt nàng không khỏi chìm xuống, nói với Xuân Đào cùng Thú Cúc các ngươi hiện tại đi xuống phòng bếp ăn cơm đi, để cho quản sự phòng bếp làm thức ăn ngon cho các ngươi, ngày mai. Khỏi đi phòng giặt đồ nữa, hãy theo hai người Xuân Hồng và Liễu Lục đi theo thùa may vá, chẳng qua, nếu sau này không được gọi, thì không được tự tiện vào phòng chủ, nghe rõ chưa, rồi hướng Bình Nhi nói về phần Bình Nhi, đi xuống thu dọn một chút, xế chiều khi ở trong viện Vương Phi, ra đã đem ngươi cùng Xuân Hồng đổi với hai người của tam phu nhân, ngày mai ta sẽ cho người đem các ngươi qua đó, Bình Nhi vừa nghe xong thì giật mình, bị hù dọa đến mặt mũi trắng bệch thần chí hỗn loạn hỏi cẩm nương thiếu phu nhân người có ý gì vậy xuân hồng cũng bị hồ sợ quỳ xuống theo thiếu phu nhân nô tỳ không có phạm sai lầm nô tỳ không có khi dễ hai nàng người người vì sao cũng phải nô tỳ cẩm nương nhíu mày lạnh lùng nói không có ý gì cả các ngươi tuy rằng là nha hoàn hồi môn theo ta tới đây nhưng hôm nay vào trong vương phủ rồi thì là người trong phủ ra là chủ tử trong viện này Tất nhiên là có quyền xử lý các ngươi, hơn nữa đến chỗ, của tam phu nhân, thì vẫn là nô tỳ giống nhau, cũng không phải là bị bán hay đưa ra khỏi phủ, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, cẩm nương cảm thấy hơi mệt, trước kia nàng không phát hiện, hôm nay mới biết được Bình Nhi hóa ra là người như vậy, nàng bỗng nghĩ đến lúc trước ở nhà mẹ đẻ, lão thái thái đã từng nhắc nhở nàng, xem ra, lãnh hoa đình đã quyết định đúng, sớm đem Bình Nhi đưa đi. Để sớm dẹp đi hậu hoạn, để người tâm thuật bất tránh ở bên cạnh cũng giống như mang, theo quả bom hẹn giờ trong người, làm sao cũng không thấy yên tâm, về phần xuân hồng, nàng ấy là do đại phu nhân ình, đại phu nhân đối với mình hận đến thấu xương, thì làm gì mà chịu đưa người tốt lành tới, bản tính coi như cũng khá, nhưng chỉ sợ trong lòng có tính toán riêng, e là có mang theo nhiệm vụ mà tới, nên đi khỏi cung tốt. Bình Nhi nghe xong thì khóc lên, kéo áo cẩm nương thiếu phu nhân, nô tỳ đã hầu hạ người tám năm rồi, tình cảm nhiều năm như vậy, người không thể bỏ nô tỳ đi à, nô tỳ chưa quen cuộc sống ở đây giờ lại sang chỗ của tam phu nhân, vốn không thể sánh bằng sống bên cạnh người, nô tỳ không đi, cầu xin người thiếu phu nhân, cẩm nương biết nàng sẽ nói những lời này, quả thật, Bình Nhi đã hầu hạ thân thể này nhiều năm, từng ly từng tí một từ từ hiện ra trong đầu của mình. Hồi tưởng lại, từ lúc còn bé, Bình Nhi đã làm không ít những chuyện dơ bẩn, bằng không, thân thể này cũng không bị đại phu nhân chèn ép dữ dội như vậy, cầm. Nương khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nhìn Bình Nhi nói, ngươi hầu hạ ta nhiều năm, nhưng ta cũng không bạc đãi ngươi, hôm nay ta bất quá chỉ nghe theo ra da an bài mà thôi, một mình ngươi đã làm gì trong lòng ngươi tự rõ, ta nghĩ đến tình nghĩa nhiều năm nên mới không nói toạc ra, quá khứ dù có thế nào thì cũng đã qua. Sau này ở bên kia nên biết khiêm tốn một chút, dù sao ngươi là người của ta, ta sẽ hết sức che chở ngươi, chỉ cần ngươi không làm chuyện quá mức, cuộc sống sau này có, tốt hay không là do ngươi. Xuân Hồng nghe xong liền hiểu, việc này đã quyết thì không có đường để trở về nữa, nếu Bình Nhi không thể ở lại, thì mình lại càng không thể ở lại, thiếu phu nhân đã nhìn mình không vừa mắt, đúng lúc đuổi được mình đi sẽ thanh tịnh hơn, chẳng qua trong lòng có mối hận. Đại phu nhân đã hưa với nàng, đến đây là có thể chèn ép thiếu phu nhân, để ra thu nàng vào phòng, cho nên, lần đầu tiên khi nàng nhìn thấy ra, da, đã không biết rẻ rặt mà thu lại tham. Vọng của mình, mới có thể để cho ra da chán ghét vứt bỏ nàng, nghĩ đến quả thật hối hận, cung tại ra da lớn lên quá mức tuần mỹ, giống như tiên, nên người nào nhìn thấy mà không động tâm chứ, hiện tại thì xong rồi, ra đi lần này thì không còn hy vọng gì nữa. Bất quá nghe nói ở Tây Phủ cũng có chủ tử trẻ tuổi, bằng vào vẻ thuy mị của mình, sẽ có cơ hội, dù sao ở bên này của gia mình đã không có cơ hội, nên thay đổi qua đò cũng tốt, nghĩ như thế, nên Xuân Hồng cũng đã thản nhiên. Lại, mặc dù còn lau nước mắt nhưng không ồn ào nữa, Bình Nhi thì khóc thật lớn, khiến Cẩm Nương không kiên nhẫn nhìn Tú Cô một cái, sau đó xoay người đi vào nhà, Bình Nhi vọt lên ôm lấy chân Cẩm Nương, không để cho nàng đi khóc dòng nô tỳ không tin, không tin ra đuổi nô tỳ đi, thiếu phu nhân, lòng dạ người quá độc ác rồi. Cho dù nô tỳ có làm sai với xuân đào, cùng lắm người chỉ phạt nô tỳ mấy roi là được. Người không thể nào tuyệt tình như vậy. tú cô muốn ngăn cản nhưng cũng không ngăn được, nên không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh kéo nàng ra. cẩm nương nghe xong thì tức giận, cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng, khóa miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Ngươi muốn tự mình đi hỏi ra, Bình Nhi nghe xong ánh mắt liền sáng lên, cố gắng dung khi nói chỉ sợ thiếu phu nhân không để cho nô tỳ gặp ra, nô tỳ tin ra sẽ không đuổi nô tỳ đi, dùng lời ra làm lý do, thiếu phu nhân, sợ là người sẽ không gánh nổi, Cẩm Nương nghe xong lời nàng nói thì hoàn toàn chết tâm, và càng thêm xác định, ban đầu trong phủ tung tin cho Tôn Vân Nương chính là nàng, Cẩm Nương nhấc chân lên, đem nữ nhân không biết điều này đã ra. Cười lạnh tốt, ta cho ngươi như ý nguyện, cho ngươi đi gặp ra, rồi nhìn tú cô nói buông nàng ra, ngươi cũng đi vào theo để làm chứng, phòng hờ có tiểu nhân nào đó nói xấu ta, bởi vì nàng mà tìm tới ta náo loạn, vừa nói vừa vén rèm đi vào nhà, bình nghi do dự một chút, nhưng nghĩ tới buổi sáng ra đối với nàng còn rất ôn nhu, mà bản thân nàng thì hồng tụ thêm hương, hơn nữa thiếu phu nhân cũng không xinh đẹp bằng mình. Nếu không tại sao qua cửa nhiều ngày rồi mà còn chưa động phòng hoa trúc, nghĩ như thế nàng lấy lại dũng khí đi theo cẩm nương vào phòng, tú cô cũng thấp thỏm đi vào theo, trong phòng, lãnh hoa đình sớm đã nghe được tiếng náo loạn ở bên ngoài, bất giác cảm thấy thật phiền lòng, nữ nhân cẩm nương này, lòng dạ vốn rất mềm yếu, đối với những nhà đầu không có tâm địa tốt, nếu đổi là hắn, dám náo loạn như vậy thì sớm đã đem nàng ta đi bán, thấy mặt cẩm nương đen thui đi vào. Còn Bình Nhi thì ở phía sau khóc lóc như hoa lê đái vũ, cầm nương còn chưa kịp mở miệng, Bình Nhi liền lao thẳng đến bên giường, bộ dạng khiếp sợ nhu nhược, thiếu gia, da, thiếu gia da cứu nô tỳ! lãnh hoa đình đã mặc quần áo ngay ngắn lại, đang ngồi ở trên giường, đầu tóc đen dài rớt xuống trên bờ vai, che đậy khuôn mặt tuyệt thế của hắn, ánh mắt phượng yêu mị mang theo vẻ buồn ngủ, vừa tức giận vừa buồn bực, lấy khủy tay chống đỡ nữa người rồi liếc xéo Bình Nhi. Đôi môi đỏ mọng hé mở, ngươi làm sao? Giọng nói nồng ấm như rượu ngon ủ lâu năm, hơi có chút khàn khàn, cũng nhẹ như ca hát làm cho người nghe thêm cảm động, phong tình diễm tuyệt như vậy, hơn nữa Bình Nhi lại một lần bắt gặp dung nhan của hắn ở rất gần mình, nên nhất thời không có trả lời, hồn phách đã bay đến nơi nào rồi, thật lâu sau nàng mới hoàn hồn, ra đối với nàng thật ôn nhu a, nghĩ, vậy nên không khỏi quay đầu nhìn cẩm nương với ánh mắt khiêu khích. Đang muốn lên tiếng nói chuyện thì lại nghe lãnh hoa đỉnh nói, ngươi tới gần đây một chút, chớ nói là Bình Nhi, ngay cả tú cố khi nghe ra nói chuyện ôn hòa như vậy cũng không thể không tin, nhìn thái độ ra đối với Bình Nhi, chẳng lẽ đúng như nàng ta nói, ra thật thích nàng ta, vậy lời thiếu phu nhân nói vừa rồi tim Bình Nhi đập nhanh, quỳ xuống bò tới bên giường, cẩm nương vừa nhìn thấy vậy, môi liền, nhếch lên trong lòng bắt đầu bi ai, nữ nhân này đã không biết sống chết. Còn tự mình tìm đường chết, nàng cũng không có biện pháp a. muốn giúp thì người ta cũng sẽ không muốn, nên tốt nhất là đứng xem cuộc vui vậy, bình nhì đến gần bên giường, lãnh hoa đình đưa tay lên thì nhìn thấy bàn tay bị băng bó rất xấu xí, bất tác dĩ trợn mắt nhìn cầm nương, thật là phiền phức a. nhưng mà không sao, đúng lúc ngăn chặn sự dơ bẩn, khỏi phải rửa tay, vừa nhấc tay lên một cái, thì bàn tay, bị băng bó của lãnh hoa đình bỗng giống như có bọc sắt. Một trưởng quét xuống, thú cô vừa cảm thấy hoa mắt một cái, thì có một bóng người như diều đứt dây như lá bị héo úa, bay thẳng ra cửa sổ, nhìn kỹ lại thì thấy thân thể Bình Nhi ầm một tiếng đụng trên tường rồi rớt xuống đất. Bình Nhi căn bản là chưa kịp kêu tiếng nào đã phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bất tỉnh, cầm nương lắc đầu, nhìn tú cô đang trợn mắt há mồm nói, tìm hai người, đem nàng ném ra ngoài, nói xong cũng, không nhìn Bình Nhi lấy cái nào đi tới bên giường, tú cô nhìn cái mặt sưng như đầu heo, máu tươi đầy áo của bình nhi, một hồi lâu cũng không nói được câu nào, nàng chỉ cảm thấy chân như bị rút gân, thật lâu cũng không khôi phục được sức lực. cẩm nương nhìn thấy thế liền vén rèm gọi người, tứ nhi đã chờ sẵn ở bên ngoài, trong lòng châu nhi cùng ngọc nhi sớm đã biết, các nàng hầu hạ thiếu gia nhiều năm như vậy rồi, trước kia ở cạnh thiếu gia cũng có không ít người giống như. Bình Nhi vậy, nên kết cục như thế nào các nàng đã biết trước, hơn nữa đã nhìn quen nên không cảm thấy lạ gì, lúc này thấy thiếu phu nhân gọi người, hơn nữa Tứ Nhi đã đi vào trước, hai bà tử vóc dáng to thô thiển cũng theo vào, đem Bình Nhi kéo ra ngoài, mắt Tứ Nhi nhìn thấy tú cô đang đứng ngẩn người ra, thì nhanh chóng vừa kéo vừa đẩy tú cô ra ngoài, cầm nương suy nghĩ một chút rồi gọi Tứ Nhi lại. Đi mời đại phu xem cho nàng một chút, cũng làm tròn chút tình cảm chủ tớ nhiều, năm, ngày khác nàng có hận, cũng không trách được ta, tứ nhi nghe xong mắt thì hơi ngước lên, nhìn cẩm nương một cái rồi suy nghĩ nói thiếu phu nhân không cần quan tâm nữa, bất quá chỉ là một người không biết trời cao đất rộng thôi, bận tâm vì nàng thì thật không đáng, cẩm nương lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, nàng vẫn không muốn trách móc nặng nề đối với người ở phía dưới. Nên mới dễ dàng tha thứ Bình Nhi hết lần này đến lần khác, hôm nay Bình Nhi thành như vậy, tuy nói, không phải do nàng sai, cũng không phải chủ ý của nàng, nhưng dù sao cũng là người tới từ nhà mẹ đẻ của mình, nàng không sợ Bình Nhi hận mình, chỉ sợ những người khác nhìn thấy sẽ rét lạnh trái tim, mà sinh ra dị tâm, không trung thành với nàng nữa, lời này của Tứ Nhi chính là biểu hiện do thái độ, chứng tỏ ánh mắt bọn nha đầu cũng sáng suốt, thị phi đúng sai cũng tự mình thấy được nàng mang đến sáu nha hoàn thoáng một cái đã mất đi hai người những người còn lại cẩm nương không muốn lại có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa nếu không nàng quả thật không còn mặt mũi ở trong phủ này nữa ngay cả người sai vặt ở trong phủ e là cũng oán hận nàng ở trong lòng sau khi an bài thỏa đáng cẩm nương trở về phòng lãnh hoa đình của nửa nằm nửa ngồi đang hứng thú giơ tay nhìn hai cục băng cẩm nương nhớ lại cảnh hắn đánh bay bình nhi Thì không khỏi bụng miệng cười, đến gần hắn nói, tướng công, lúc nãy có đụng đến vết thương trên tay không, nhìn nàng, cười giả hoạt, ánh mắt sáng người cong thành nguyệt nha nhi, lãnh hoa đình không nhịn được mà muốn nhéo cái mũi nhỏ nhắn của nàng, chỉ tiếc năm ngón tay đều bị băng lại rồi, muốn nhéo cũng nhéo không được, nên đành mượn ngón tay làm gậy chọc chọc vào hông nàng, cười nói, nương tử, ta phối hợp có tốt không, cầm nương cởi áo ngoài ra rồi lên giường. Sau đó đến bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn nằm xuống, nhưng lại cười nói chỉ là ra da tay hơi nặng một tí, bị thương thành như vậy rồi, cũng không biết tam thẩm có chịu nhận không, không nhận thì kêu người bán đi để đổi tiền, ngu, đừng vì chút chuyện không đáng mà hao tổn tâm tư, lãnh hoa đình nằm nghiêng, vung tay lên tắt đèn, rồi buông màn xuống, động tác rất thành thạo, tuy rằng hai tay bị bao bọc nhưng động tác vẫn rất linh hoạt, cầm ngương trong lúc đi vào giấc mộng rồi mà vẫn suy nghĩ. Thằng nhãi này chắc là công phu rất cao, chỉ dơ nhẹ lên mà đã hạ xuống nặng như thế, bàn tay cử động không tiện còn, biết dùng nội lực làm tốt một ít việc, nếu đi hoa sơn tham gia luận kiếm, không biết có thể chiến thắng hoàng dược sư không trong miệng lẩm bẩm. tướng công, người thật lợi hại nha rồi không có lên tiếng nữa, hô hấp trở nên đều đều kéo dài, Lãnh hoa đình yên lặng trầm tĩnh ngắm nhìn nàng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt nàng, giống như bao phủ một tầng xương thanh kiết trói lọi. Hàng lông mi thật tạo thành bóng dâm trên mặt, vài sợi tóc nhẹ rủ xuống cái trán trơn, bóng, cặp môi đỏ mọng đầy đặn, đường cong rất rõ ràng, còn mang theo hương hoa lan nhàn nhạt, nhạt thơm ngát thỉnh thoảng lại chui vào mũi hắn, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi tiến gần nàng thở nhẹ, nương tử cẩm nương giật mình, cảm giác có chút lạnh, thân thể nho nhỏ liền tự giác co lại bên cạnh hắn, tiến sát vào lòng hắn. Giống như con mèo nhỏ dựa vào lồng ngực hắn, trong miệng còn lẩm bẩm tướng công ngủ, rồi không lên tiếng gì nữa mà ngủ thật say, lánh hoa đình bị mái tóc xóa trên, gối của nàng làm ngừa ngứa, giật mình nhịn không được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, vừa chạm vào hắn liền xấu hổ đỏ mặt nhìn nàng, sợ nàng tỉnh lại phát hiện mình, cầm nương dường như có cảm giác nên mấp máy môi đưa cái lưỡi ra liếm liếm, rồi lại ngủ tiếp, động tác như vậy không thể nghi ngờ là càng rụ rỗ hắn thêm. Lãnh hoa đình cảm thấy thân thể trở nên khô nóng, ngay cả tim cũng không ngừng đập liên hồi, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn nàng nữa, nội tâm lại như có, điều gì đó, rồi lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn nàng, thấy nàng lại chui sâu vào ngực hắn, bàn tay đặt lên eo hắn, rồi ôm thật chặt, thân thể lãnh hoa đình cứng đờ, nhưng cũng không dám lộn xộn chút nào, nội tâm lại ngọt ngào, nhưng mặt hắn lại đen thui. Thối nha đầu, lại lấy hắn làm gối ôm, ngày thứ hai, buổi sáng khi cẩm nương tỉnh lại, thì cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong ngực của lãnh hoa đình liền không khỏi hoảng sợ, tự động đem thân mình lui ra ngoài, hy vọng hắn không tỉnh lại đúng lúc như vậy, khi nàng ngủ có một thói quen, lúc ngủ nàng rất thích ôm gối ôm, nếu có người ngủ chung, nàng liền chen lấn với người kế bên, nhớ lại lúc học đại học ở ký túc xá. Bạn gái ngủ cùng giường với nàng bị nàng chen lấn đến nỗi rớt xuống giường, lãnh hoa đình không phải bạn gái của nàng, nếu bị chen lấn quá cùng lắm thì gạo nấu thành cơm thôi, thằng nhãi này nếu biết rõ mình nghĩ như vậy, sẽ lại chửi, nàng là hoa si cho xem, mời nhúc nhích một chút liền chợt nghe trên đầu có tiếng nói lười biếng, hiện tại lui ra ngoài, nàng không thấy quá muộn rồi sao, mặt cẩm nương liền có một luồng nhiệt sông lên. Đỏ mặt ngẩn đầu nhìn lên, vừa nhìn liền giật mình, rồi lấy tay sờ mặt hắn, tiếng nói cũng trở nên lắp bóc, tướng tướng công, chàng chàng làm sao vậy, mắt thâm quần rồi nè, lãnh hoa đình nghe lời nói của nàng liền cứng người lại, thiếu chút nữa là lấy tay che miệng nàng lại. Nàng còn không biết xấu hổ mà nói thế, cả đêm gắt gao ôm hắn, làm hắn không dám nhúc nhích, vừa cử động thì thân thể liền nổi lên phản ứng, hắn sợ chính mình sẽ biến thành sói nên đành phải cứ người cả đêm, nàng còn nằm trong lồng ngực hắn cọ qua cọ lại, chân cũng không chịu yên thân mà hở một chút là lại để lên chân hắn, cứ như bạch tuộc mà quấn lên người hắn. Tại sao lại có tướng ngủ khó coi như vậy nha? Trước đó nàng luôn nằm rất xa người của mình, một mình núp ở trong giường, cầm chăn mềm cuốn cả người lại, hôm qua không biết vì sao, vừa nằm xuống gối cũng quên cuốn chăn mềm luôn, rồi cùng hắn chen chúc một chỗ. Không nghĩ tới đây lại là cơn ác mộng của hắn, một đêm không ngủ, mắt không thâm quần mới là lạ, vuốt ve bàn tay nhỏ bé đang sờ loạn của nàng, đột nhiên nhách miệng lên, ánh mắt yêu mị bị một tầng nước bao phủ, một bộ dáng hề hề đáng thương, mở miệng hô, nương tử, nàng đánh ta một đêm, khiến trên người ta đau quá, cầm nương nghe, song trong lòng hối hận vạn phần, thoáng cái ngồi dậy ở trên giường, vẻ mặt kinh hoàng cùng đau lòng. Lấy tay vén ra đổ hắn ở đâu, đau ở đâu, không phải là ta đá ngươi nha, trời à, tướng ta ngủ thật không tốt, tướng công, ta không có đá bị thương chàng chứ, cho ta xem một chút, lãnh hoa đình chịu không nổi bàn tay nhỏ bé của nàng ở trên người hắn sờ loạn, còn không để ý đến nam nữ thụ thụ bất thân, hắn rất nghiêm trang suy nghĩ là nàng cố ý, mượn cơ hội kiểm tra vết thương, để chọc lên người hắn, quả nhiên vừa nhấc mắt lên liền thấy trong mắt nàng sự vui vẻ danh mãnh Hắn không khỏi cắn răng, tiểu nha đầu này, lại dùng chiêu của hắn lửa gạt lại hắn, ai nha, nương tử, nàng đừng đụng ta, đau quá, đau quá a nói xong trên đầu lập tức đổ mồ hôi, cái này đối với hắn mà nói thật là quá dễ dàng, hắn thường dùng chiêu này để lừa gạt vương phi, lúc trước cẩm nương xác định rõ là hắn lửa gạt nàng, cho nên mới ăn miếng trả với hắn, hiện tại nghe hắn nói, thế, lại nhìn thấy chán của hắn tất cả đều là mồ hôi thì thoáng cái bị hù sợ, thực hết hồn, kéo lại ống tay áo của mình lau mồ hôi cho hắn tướng công, tướng công, chàng có khỏe không? Trong lòng lại nghĩ, không phải độc lại phát tác chứ? Đau quá, đau quá a, lãnh hoa đình trên đầu vẫn còn mồ hôi, hàng lông mày tuyệt mỹ nhân lại, thực giống như tây thi đang đau đớn, rất là đặc sắc, Cẩm Nương lúc này không có tâm tình để thưởng thức cái đẹp, chỉ vội vàng hỏi đau ở đâu, có Muốn mời đại phu hay không, bà vai, bà vai đau nhất, nương tử, nàng giúp ta xoa bóp, lãnh hoa đình hô to gọi nhỏ, vươn bà vai ra cổ y jun jun, cầm nương vội vàng giúp hắn xoa bóp vai, xoa theo huyệt đạo, lãnh hoa đình vốn chỉ muốn chơi ác chỉnh nàng, lại không nghĩ tới nàng mát xa thật thoải mái, thân hình cứng cả một đêm bây giờ được thả lỏng, thật sảng khoái, cầm nương mát xa đã lâu, tay cũng mỏi nên nàng thoáng dừng lại, hắn liền kêu to, thanh âm kia muốn thảm bao, nhiêu thì có bấy nhiêu, tựa như cẩm nương đang ngược đãi hắn vậy, cẩm nương bất tác dĩ phải tiếp tục xoa bóp, nhìn bộ dáng hắn nằm lì trên giường hưởng thụ thật thoải mái, đột nhiên ý nghĩ vừa động, tay rời xuống, bắt đầu xoa lưng hắn, sau đó là đùi, rồi bàn tay nhỏ bé của nàng lại chuyển qua chỗ bắp chân, thừa dịp hắn không chú ý, Nàng vén vạt áo lên, quả nhiên bắp chân của hắn lộ ra một làn da đen kịt, mạch máu trên đùi nổi lên rất rõ, rất dữ tợ, giống như căn bệnh viêm. Tĩnh mạch mà ở kiếp trước nàng đã nhìn thấy, các mạch máu đều là màu đen, nàng nhớ rõ chứng bệnh này đến thời kỳ cuối sẽ biến thành nhiễm trùng, sau đó thối giữa, cuối cùng lan ra toàn thân, cứ thế rồi trở thành bệnh nan y, suy nghĩ dừng lại một chút. Tim đột nhiên rất đau đớn, giọng nói cũng run rẩy theo, tướng công, lãnh hoa đình đang được nàng xoa bóp rất thoải mái, nghe thấy giọng nói của nàng khác lạ, hắn cho rằng nàng bị mình dọa sợ, nên lòng mềm ra, không chút suy nghĩ, mà quay đầu lại nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng đau xót, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, còn có một tia bi ai, thì không khỏi ngạc nhiên, giọng điệu ôn nhu hỏi nương tử làm sao vậy, cầm nương yên lặng nhìn hắn thật là đẹp, cho nên ông trời mới ghen tị với hắn sao, cho nên đã tìm biện pháp trừng trị hắn, ban cho hắn nhận những đau đớn này, trong nội tâm nàng như bị một tảng đá đè xuống, hô hấp cũng trở nên khó khăn, lỗ mũi thì chua xót, nhưng nàng nghĩ nàng sẽ không khóc, không, muốn chảy nước mắt trước mặt hắn, nên cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói, tướng công chân của chàng cũng đau, ta giúp chàng xoa bóp nhé, lãnh hoa đình nghe xong thì xử người, theo bản năng muốn đẩy nàng ra, Hắn không muốn để cho nàng thấy khuyết điểm trên người hắn, càng không muốn chứng kiến ánh mặt đồng cảm thương hại của người khác, nhưng ánh mắt nàng cực kỳ bi ai, tựa như mất đi người thân yếu nhất, vô cùng đau thương, nên hắn không có dung khí đẩy tay nàng ra, giọng, điệu mềm nhẹ nói vậy nàng xoa nhẹ thôi, ta sợ đau, cẩm nương gật đầu nhẹ, trên mặt nhẹ nhàng nở một nụ cười, tướng công chàng ngủ đi, ta sẽ xoa xuống dưới cách huyệt dũng tuyển ba tấc trên dưới xoa nếu thấy đau nhất thì nói một tiếng lãnh hoa đình nghe xong liền giật mình nàng nói mấy huyệt đạo hắn đều biết rõ nhưng có quan hệ gì với chân hắn không cẩm nương tay làm theo những gì đã nói quả nhiên mới xoa ba lần các mạch máu liền phù lên cứng và to bằng hạt đậu nành kinh mạch của hắn quả thật là bịn ghén, cẩm nương tăng thêm lực ở tay đè lại chỗ phù lên trên đùi lãnh hoa đình truyền đến một trận đau đớn bắc chân cũng nhịn không được mà run lên trong lòng cầm nương biết là có tác dụng nên tay lại buông nhẹ dùng tay ấn lên huyệt đạo bên cạnh kinh mạch giúp hắn đả thông máu lúc trước chân hắn như vậy làm cho kinh mạch trên cơ thể bị tắc nghẽn nhưng giờ máu như các giọt nước chảy vào tĩnh mạch lãnh hoa đình cảm thấy thư thái hơn nhiều đầu dựa lên cánh tay nhìn nàng ôn nhu xoa bóp cầm nương một mực xoa trên bắp chân hắn dọc theo thừa sơn huyệt côn luôn giải khê cuối cùng thì quay về huyệt dung tuyền Mỗi nơi đều ấn chặt một cái, rồi lại buông lỏng, cứ như thế xoa đi xoa lại nhiều lần, chỉ một lúc đầu nàng đã đầy mồ hôi, mà lãnh hoa đình thì có khi đau đến co lại, có khi thoải mái hừ nhẹ, một lần xoa xong, hắn cảm thấy chân hắn như linh hoạt hơn, nhất chân quỷ gối cũng rất nhẹ nhàng, không, giống như lúc trước, vừa cong vừa đau nên không thể tùy ý hành động, trên mặt hắn không nhịn được vui vẻ. Khép lại ống tay áo, đưa tay ôn nhu lau mồ hôi cho cẩm nương, nương tử, cực khổ rồi, chàng cảm thấy có đỡ hơn không, cẩm nương vội vàng hỏi thăm, nếu làm mát xa nhiều, có lẽ chân hắn có thể trị được, nhưng nếu ấn huyết đạo mà không có hiệu quả, nàng thật sự sợ, sợ sau này không còn gặp được khuôn mặt yêu nghiệt này nữa, ừ, cảm giác so với lúc trước linh hoạt hơn chút, ít, rất tốt, lãnh hoa đình cảm động. Nàng thiệt lòng lo cho chính mình, cũng thật tâm nghĩ cho chính mình, bằng không, khi nhìn thấy thương thế dưới chân của hắn cũng sẽ không đau xót. ánh mắt như vậy hắn đã từng bắt gặp trong mắt vương ra, ngay cả vương phi tình cảm cũng không sâu như vậy, lòng hắn thoải mái, liền nhấc tay lên đem nàng ôm vào ngực, đừng lo lắng, ta sẽ không chết, nàng xấu như vậy, nếu ta chết đi rồi sẽ không có người muốn nàng, rốt cuộc nước mắt của cẩm. Nương cũng chào ra, ôm vai hắn khóc lên, nghẹn ngào nói rất đau đúng không? Chàng nhất định là mỗi ngày đều bị đau nhức, nhưng chàng lại không có nói ra, nên ta vẫn không hề biết, từ nay về sau mỗi ngày ta đều giúp chàng mát xa, khi nào tốt hơn thì chàng nói cho ta biết được không? Nói ta biết làm sao chúng độc, bệnh trạng của độc này, ta mặc dù không phải đại phu, nhưng có lẽ ta biết một ít đồ có thể giúp cho tướng công. Lãnh Hoa Đình nghe xong thân thể liền cứng đờ, cơn Ác mộng đã qua bỗng hiện lại trong đầu, hắn không muốn gặp lại cơn ác mộng này nữa, dù chỉ là kể, nhưng nàng nói ra lời khẩn thiết như vậy, khiến tim hắn lại đau nhất, hắn không đành lòng từ chối, nên sau một lúc mới nâng bả vai nàng lên nghiêm túc nhìn nàng nói, nương tử, có một số việc nàng không biết sẽ tốt hơn, ta không nghĩ sẽ làm ảnh hưởng đến nàng, cầm nương khẽ giật mình, ánh mặt nóng bỏng ảm đạm xuống rồi nói nhỏ, tốt, chờ đến lúc chàng muốn nói cho ta biết thì hãy nói, nhưng mà mỗi ngày ta sẽ mát xa cho chàng, chàng phải phối hợp cùng ta, ta còn muốn chàng làm chút ít rèn luyện để bình phục, có lẽ ta cũng sẽ thử cho chàng uống một ít thuốc, nếu chàng tin ta thì uống, nếu không tin, không uống ta cũng không trách chàng, ta chỉ muốn chàng biết, chúng ta là vợ chồng, sẽ sống chung với nhau cả đời. Lãnh Hoa Đình cuối cùng cũng rung động, trong mắt xuất hiện một tầng nước. Đôi mắt ngọc sáng quắc nhìn Cẩm Nương, sau một lúc lâu thì nhẹ Nhàng đem nàng kéo vào trong ngực, giọng nói như tắc nghẽn ừ, chúng ta là vợ chồng, hai người sẽ sống với nhau cả đời, bên ngoài truyền đến tiếng khẽ gọi của tứ nhi, thiếu phu nhân, dậy rồi sao, cẩm nương lúc này mới nhớ đến, đã qua giờ thìn rồi, còn phải đi thỉnh An Vương Phi, nên nhanh chóng trả lời với bên ngoài, tứ nhi liền đánh liều vén rèn tiến vào, bắt gặp thiếu phu nhân cùng thiếu gia còn ở trên giường. Thì không khỏi đỏ mặt, rũ mắt xuống, trực tiếp đi chuẩn bị. Nước ấm, bên này châu nhi khi tiến vào, rất tự nhiên thoải mái đi đến bên giường, nhìn tình hình trên giường, liền cảm giác có chút kỳ lạ, chăn mền chỉ mở có một gốc, nhưng thứ còn lại đều chỉnh tề ngay ngắn xếp ở trên giường, thế vậy trong lòng liền vui vẻ, rồi ung dung thản nhiên cầm quần áo của lãnh hoa đình, giúp hắn rời giường, hôm nay thiếu gia có chút lạ. Ánh mắt thâm quầng không phải là bị bệnh nữa chứ, lòng châu nhi có chút không yên nên nhìn kỹ lại, nhưng thần sắc, thiếu gia có chút thương cảm, lại như có chút cảm động, ánh mắt mê hoặc nhìn theo thiếu phu nhân, tuy nhiên tinh thần lại rất tốt, ánh mắt thì sáng rực, vẽ mặt cũng dạng dỡ theo thiếu gia, ngài có chỗ không thoải mái sao, châu nhi dò hỏi, lãnh hoa đình nghe xong thì nhàn nhạt, nhạt liếc châu nhi, ánh mắt này với ánh mắt nhìn thiếu phu nhân khác nhau một trời một vực. Trong lòng Châu Nhi siết chặt, vâng lời tiếp tục giúp hắn mặc quần áo, xem như trước đó mình không có mở miệng, thiếu gia vẫn là như vậy, cự tuyệt sự quan tâm của người khác, dù Ính và Ngọc Nhi là thiếp thân hầu hạ hắn nhiều năm, nhưng vẫn giống như băng sơn, không để cho các nàng chính thức tiếp cận, nhưng mà, hắn đối với thiếu phu nhân không giống như vậy, mỗi lời nói và cử động của thiếu phu nhân đều tác động đến tinh thần của thiếu gia. Nàng giận, nàng cười, có khi làm cho hắn tức giận muốn dơ chân, nhưng ít ra ra như vậy mới có sức sống, cẩm nương nhanh chóng thu dọn sẵn sàng, rồi nói với lãnh hoa đình, tướng công, ta đi thỉnh ăn nương, chàng có đi không, lãnh hoa đình miễn cưỡng nhìn, rồi đưa tay nói hôm qua nàng không cho ta đẩy xe lăn, hôm nay lại muốn vứt bỏ ta một mình sao, nói xong biểu cặp môi đỏ mọng. Cẩm nương sợ nhất là hắn dùng chiêu này, nên vội nói, cung đi, dùng đồ ăn sáng trước, sau đó ta cùng A Khiêm sẽ đẩy chàng. Nói đến lãnh Khiêm, cẩm nương vỗ mạnh đầu mình, ảo não ai nha một tiếng lại quên nữa, một hồi mà gặp A Khiêm lại. Phải ngại rồi, lãnh hoa đình nhìn nàng, chỉ kém trong mắt phóng đao, cảm nương không thèm giải thích, đẩy hắn đi ra, bên ngoài bọn người phong nhi đã dọn điểm tâm lên, cẩm nương đẩy lãnh hoa đình đến bên cạnh bàn nhỏ. Đem chén cháo đầy đến trước mặt hắn, vừa cười vừa nói, tướng công chàng ăn trước đi, ta đi gọi A khiêm rồi quay lại ăn với chàng. Tú cô bưng đĩa trái cây đi ra vừa vặn nghe được lời nói của nàng, thì nhịn không được nhíu mi, đảo mắt nhìn mọi người bên ngoài. Quả nhiên có vài nha hoàn sắc mặt khác thường, nhất là mấy nha hoàn trong vương phủ, châu nhi thì trợn mắt nhìn cẩm nương, còn vẻ mặt ngọc nhi nhàn nhạt, cái tay đút cháo cho lãnh hoa đình cũng dừng lại một chút. Nhưng mắt không nhìn lên, rồi lại tiếp tục, tứ nhi chấn định hơn, thiếu phu nhân là cô nương mưa nắng bất thường, chuyện nam nữ kiêng kỵ không hề xem trọng, nhưng nàng cực kỳ bị người ta để ý, ở trong phủ sẽ truyền ra lời nói không dễ nghe, cho nên, nàng cảm thấy tú, cô phải có phản ứng một chút, liền giật giật tay áo tú cô xuống, tú cô đương nhiên biết thói quen của cẩm nương, nhưng ở tôn phủ dù sao cũng là nhà mẹ đẻ. Mà nơi này dù sao cũng là vương phủ, ít nhiều cũng sẽ có người nhìn, nên không thể đi sai nửa bước, nàng liền ho nhẹ một tiếng nháy mắt với cẩm nương, lãnh hoa đình hít mắt, dơ đôi tay băng bó lên, đút cháo, không đút ta không ăn, cẩm nương nghe xong liền đau đầu, a khiêm hôm qua nói hôm nay phải nhận bản vẽ để đến quân, doanh chế tạo, hơn nữa đã hẹn cùng người ta rồi, mà chính mình lại bị việc này việc kia ngăn trở, mà quên mất. Nếu sớm làm xe lăn mới, bàn tay tướng công cũng sẽ không cần dùng sức như vậy, từ nay về sau, cho dù không có người đẩy hắn, hắn cũng có thể thoải mái đi dạo trong vườn, vì vậy liền nói lớn, để Ngọc Nhi đút chàng a, tướng công ta đi lấy giấy bút, ở chỗ này vé, không đi, vẫn là ngồi cùng chàng, được không, vừa nghe nàng sẽ ở đây với hắn, không có cùng lãnh khiêm gặp, mặt thì tâm buồn bực của hắn cũng bình tĩnh một chút, nhưng vẫn bĩu môi. Nhưng đầu đi, Cẩm Nương nói với Ngọc Nhi cố gắng hầu hạ ra thật tốt, lát nữa cho hắn ăn vài cái bánh bao, đừng chỉ ăn cháo loãng, biết không, Ngọc Nhi cười đồng ý, Cẩm Nương nói với vài nha đầu ngoài cửa, có thấy lãnh thị vệ đâu không, bên ngoài lãnh khiêm liền lên tiếng, hắn đang đứng ngoài phòng, vì trong phòng toàn nha hoàn, một đại nam nhân như hắn không thích hợp đi vào, Cẩm Nương liền đi ra. Ngoài, nói với Tứ Nhi, nhanh đem giấy bút bày trên bàn ở phòng ngoài, một hồi ngươi giúp ta mải mực, lãnh hoa đình nghe xong mặt lạnh nhìn lại, nha đầu kia nói chuyện khi này khi khác, ban nãy còn nói ở cùng mình, bây giờ lại nói ra phòng ngoài, không được, hắn muốn nhìn rốt cuộc là nàng cùng A khiêm muốn làm cái gì, Ngọc Nhi lại múc cháo đến miệng hắn, hắn lắc đầu nói ta muốn ra phòng ngoài ăn, Châu Nhi cùng Ngọc Nhi sớm đã có thói quen hắn tủy hứng như đứa bé, nên thả chén xuống, một người đẩy hắn, một người cầm khay đi ra bày lên bàn ở phòng ngoài. Bên kia cẩm nương đã trải giấy vẽ bức tranh ra. Lãnh khiêm đầu tiên là đứng xa khoảng ba thước. Cẩm nương vừa vẽ vừa giảng giải cho hắn hiểu. Quả thật có chút cố hết sức a khiêm, ngươi đứng gần một chút đi. Cái này ngươi phải nhìn rõ a. ở đây không có bút máy, ta không có cách nào vẽ được chi tiết, thật là phiền phức. Ngươi phải nhớ kỹ, cái này là ổ trục phải như vậy, ở trong có mười viên bi, thép, trong lúc này phải có cái bánh răng, trong đây phải có dây xích, những thứ này, ngươi nghe rõ không, lãnh khiêm nghe xong không hiểu gì cả, bánh răng hắn hiểu, chỉ là dây xích hắn chưa thấy qua, nhưng lại nghe thiếu phu nhân nói đến hai lần, mà chưa thấy qua, mà bút lông vẽ thì không rõ ràng, lãnh khiêm không biết nói như thế nào với thợ làm. Cẩm nương nhìn thấy bộ dạng của hắn liền biết là hắn hiểu không rõ ràng lắm, nên trong lòng gấp gác, hướng về phía tú cô hô lên, giúp ta đem một thỏi than đến đây, tú cô không hiểu ra làm sao, bất quá nàng cũng gọi vài nha hoàn vào phòng bếp, tìm một thỏi than đến, cẩm nương cũng không ngại tay bẩn, nắm lấy thỏi than mài một đầu cho nhọn, rồi vẽ lên giấy của bức tranh, cẩm nương vẽ tới vẽ lui, ở phía trên còn ghi chú tỷ lệ, sau đó lại nói cùng lãnh khiêm một lần nữa. Lúc này lãnh khiêm đã hiểu rõ hơn nhiều, lãnh hoa đình im lặng ngồi một bên, vừa nghe vừa nhìn, Ngọc Nhi đưa chào tới, hắn cũng không có há miệng ăn, mắt chăm chăm nhìn vào bộ dạng đang bận rộn của cẩm nương, hôm nay hắn mới hiểu, chi tiết nàng đang cùng lãnh khiên bàn là để cải tạo xe lăn cho hắn, trách không được lúc trước cẩm nương nhìn xe lăn của hắn đến ngẩn người, hóa ra khi đó nàng đã nghĩ đến cái này, một dòng nước ấm chảy vào trong lòng. Rồi lơ đãng nhìn về hai cái tay băng khó coi của mình, nghĩ đến buổi sáng nàng khóc trong lòng mình, trong mắt bỗng tràn ngập ôn nhu, mà cũng có lẽ là chân tình. Ngọc Nhi lần đầu tiên chứng kiến thiếu ra dùng ánh mắt chân tình nhìn người khác, ánh mắt hắn như có ngọn lửa, sáng chói như sao, thật trói mắt, rồi lại nhu tình như nước, thiếu ra thiếu ra tựa hồ trong vòng một đêm đã thay đổi, Ngọc Nhi nhìn thấy mà hai mắt sợ run run, một lúc sau vẫn còn chưa tỉnh. Châu Nhi từ trong nhà đi ra, chứng kiến bộ dáng Ngọc Nhi nhìn Thiếu Gia da ngây ngốc, trong lòng dùng mình một cái, đi qua đụng nhẹ Ngọc Nhi, Ngọc Nhi hoàn hồn, trong mắt mừng. Dỡ, nếu Thiếu Gia da được sự giúp đỡ của Thiếu Phu Nhân mà tốt lên, đây thật là chuyện vui lớn, cầm ngương rốt cuộc cũng hoàn thành xong bức tranh, lấy giấy viết lại chú giải tường tận, rồi lại hỏi Lãnh Khiêm lần nữa, thấy Lãnh Khiêm đều hiểu rõ, mới nhẹ nhàng thở ra, cuộn lại tờ giấy trên bàn đưa cho hắn. Trước đi làm, tốt nhất là đem bánh xe gỗ đổi thành thiết, nếu có lốp xe thì tốt rồi, ai, ta lại đang nói lời nói ngốc rồi, ngươi đừng để ý, nói một hồi mới bừng tỉnh mà ngừng, lại, lãnh khiêm một đầu đầy mồ hôi lạnh, cầm bản vẽ mà đi, cầm nương mới nhớ tới bụng mình thật đói, tứ nhi thấy vậy liền đem chậu nước lên cho nàng rửa tay, rồi quay sang nhìn lãnh hoa đình xem đã ăn được bao nhiêu, vừa quay đầu chạm vào ánh mắt thâm tình của hắn. Ánh mắt sáng người mị hoặc, sửa ánh nước long lanh, làm nàng không khỏi giật mình, bị nam tử xinh đẹp như vậy nhìn chăm chú, muốn bảo trì vẻ mặt bình tĩnh thật khó, tu vi của nàng còn không đủ, mặt nóng lên, đỏ, mặt nhân nhó nói tướng công, chàng nhìn ta như vậy làm gì, trên mặt nàng có một vết đen thật to, đã xấu bây giờ còn xấu hơn, lánh hoa đỉnh thu hồi ánh mắt, vừa cười vừa nói, tựa như lửa đang cháy bị tạt vào gáo nước lạnh. Chân cẩm nương lào đảo, tức giận bốc lên, chừng mắt nhìn lãnh hoa đình mắng phải ta xấu, ngươi đẹp, nhìn như yêu nghiệt, so với nữ nhân ngươi đẹp hơn, nói xong thì xoay người vào phòng trong, lãnh hoa đình tức đến mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn mắng, mà không biết mắng cái gì, cũng không nỡ mắng nàng quá lời, nàng cơm còn chưa ăn, bận rộn từ sáng đến giờ, Ngọc Nhi cùng Châu Nhi lần đầu tiên thấy thiếu gia da nghẹn cứng. Bộ dáng không thể cãi lại, tức giận nhưng lại không phát ra, không khỏi cúi đầu che miệng cười trộm, lãnh hoa đình thấy vậy càng tức quát, ra da đẹp chỗ nào, ra da anh Tuấn, ngươi là nữ nhân xấu, câu trước còn lớn tiếng câu sau lại thấp giọng đủ để người nào đó không nghe thấy, rồi lại sợ người ta nghe được, cuối, cùng còn không quên liếc mắt nhìn chính phòng, châu nhi cùng ngọc nhi nhịn không được liền cười ra tiếng, lãnh hoa đình đang lầm bầm, thì bắt gặp cẩm nương đang đi tới làm hắn giật mình. Tưởng rằng Cẩm Nương nghe thấy, nên sắc mặt xấu hổ, không được tự nhiên nương tử, Cẩm Nương tay đang cầm một cái bánh bao, trong miệng thì nhét một cái đầy, Tứ Nhi đi phía sau, nàng đang cố gắng đem bánh bao trong miệng nuốt hết, rồi nói với Tứ Nhi nhanh, ngươi trước giúp ta một chút, ta ăn xong cái này thì lấy thêm hai cái nữa. Hình tượng này đúng là rất khó coi, nhưng lại lộ ra vẻ sáng sủa đáng yêu, Lãnh Hoa Đình đang tính mở miệng chọc nàng vài câu, nhưng rốt cuộc không nói ra. Chỉ mấp máy miệng, bảo Tứ Nhi giúp nàng ra khỏi phòng, cầm nương đang ăn bánh bao, nhưng trên mặt thần thái vẫn cẩn thận. Hôm nay đã chứng kiến đôn chân bị thương của lãnh hoa đình, tuy là không xác định được chứng bệnh, nhưng nàng phát hiện massage có tác dụng, hơn nữa, xương cốt của hắn cũng không bị thương, các dây thần kinh cũng không bị hoại tử, chỉ là quá đau nên làm cho không thể đi lại, hay là đợi một thời gian nữa. Nàng có thể tìm được biện pháp trị liệu, nghĩ vậy trong lúc nhất thời, nàng tràn đầy hy vọng, ánh mắt so với ngày thường càng thêm trong sáng, ba người đi đến hòn non bộ cách nơi vương phi ở một khoảng, thì gặp phu thê của thế tử đang đi tới, xem ra cũng muốn đi vào, cẩm ngương không thể không dừng lại hành lễ với họ, lãnh hoa đường, hôm nay mặc một bộ cẩm bào mà xanh đen, đầu đội quan ngọc, eo đeo thắt lưng đính ngọc bội. Trên mặt đem theo nụ cười ôn hòa, bộ dáng tiêu sái ngọc thụ lâm phong, mà thế tử phi một bộ phấn hồng viền bạc bó sát người, đường váy xếp ly du xuống, tóc búi theo hình xoắn được giữ lại nhờ kim bộ dao, thoạt nhìn diễm lệ xinh đẹp, quý khí hào phóng, hai người đứng chung thật rất xứng đôi, trong mắt cẩm nương đầy vẻ tán thưởng, không phải nói nương đang chờ sao, còn không mau đi, giơ hai tay băng bó như hai cục truy nhìn về phía cẩm nương mặt lạnh nói. Cẩm nương cũng không để ý, dù sao hắn ở trước mặt người khác la lối nàng không phải một hai lần, nên sớm thành thói quen, đang muốn đẩy xe đi, thì thấy thượng quan mai kinh hô, nhị đệ, tái ngươi làm sao mà thành cái dạng này. Lãnh hoa đường cũng nhìn thấy, mắt nhìn về hướng cẩm nương, mặt cẩm nương đỏ lên, nhưng ánh mắt chừng lãnh hoa đình, xấu thì xấu nha, làm gì tự nhiên dơ lên, thằng nhãi này rõ, dàng cố ý mà, cái kia tay tướng công đau nhất. Cho nên phải lấy thuốc băng lại, đây là lần đầu ta làm, nên băng dày quá, lần sau sẽ đẹp hơn, cầm nương cười, đi lên trước mặt Lãnh Hoa Đình, cầm hai tay hắn để xuống, chỉ ước gì giấu vào được trong xe lăng. Lãnh Hoa Đình không chịu nghe theo nàng, nàng đè xuống một tay, thì lấy tay khác chỉ, hai người như đang đùa với tay, náo loạn một hồi. Lãnh Hoa Đường nhịn không được mà bật cười, Tiểu Đình nhìn như là muốn tức giận, kỳ. Thật mặt mày hắn đều là y cười. Tiểu đình hắn thật rất yêu cẩm nương a, để muội để cho ta đẩy tiểu đình, chúng ta cùng đi đến chỗ mau phi, lão phu nhân cũng đã đến, lãnh hoa đường tiến lên, tiếp nhận tay vịn xe lăn trong tay cẩm nương, ở phía sau phụ đẩy lãnh hoa đình, cẩm nương không quá chú ý, vì có người đồng ý giúp đỡ, nên nàng đương nhiên không cự tuyệt, dù sao cũng cùng đường, nhưng mặt lãnh hoa đình đen lại như đáy nồi, hắn hung ác nhìn chằm chằm cẩm nương nương tử. Ngươi nói chuyện không giữ lời gì hết, cẩm nương khẽ giật mình, nhìn qua, thấy lãnh hoa đình tức giận, bộ dạng giống đứa trẻ không được kẹo, thở phi phì, ánh mắt hẹp dài đối với nàng lên án, không biết có cái gì không đúng, nên cẩm nương bất đắc dĩ nhìn lãnh hoa đường, cảm ơn đại bá, để ta làm đi, sáng sớm ta đã nói với tướng công ngày hôm nay do ta đẩy hắn, không để cho người khác đẩy, lãnh thị vệ cũng không được, hắn lại nhớ kỹ, nên giờ đang nổi giận lời nói này giống như dỗ đứa trẻ, nụ cười ôn nhuận chân mặt của lãnh hoa đường càng thêm vừa ý. Lúc trước có người nói tiểu đình có sự giúp đỡ của đệ muội ngày càng thay đổi, hôm nay xem ra tiểu đình vẫn là đứa bé chưa trưởng thành. hắn không khỏi lắc đầu, rời người đi. Thượng quan mai bất bình thay cho cẩm nương, đệ muội, ngươi muốn đẩy cả ngày a, nhị đệ cũng thật là, không sợ ngươi mệt sao? Mệt mỏi cũng là nương tử của ta. Liên quan gì đến ngươi, lãnh hoa đình bĩu môi, mặt tức giận, trắng bạch liếc nhìn thượng quan mai, thượng quan mai nghe xong thì chán nản, muốn phát tác, lãnh hoa đường liền nói nương tử, tiểu đình tính tình con nít, ngươi đừng chú ý quá, thượng quan mai nghĩ lại, làm cái gì mình lại đi so đo với đứa ngốc, làm mất thân phận, nên không để ý đến lãnh hoa đình nữa, tiến lên cùng đi với lãnh hoa đường, cầm nương nghe xong nội tâm chua xót, cúi đầu nhìn xem tướng công mình. Khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp không gì sánh được, ánh mắt lộ ra vẻ, hồn nhiên, bởi vì thắng lợi nho nhỏ vừa rồi, mà khóe miệng cười thật đẹp, hắn mỗi ngày phải giả bộ như vậy thật vất vả, chẳng lẽ mọi người trong phủ đều đối với hắn bất lợi sao, trách không được, mình làm nhiều việc cho hắn như vậy nhưng hắn cũng không mở lòng, xem ra tương lai thật khó khăn a. trong phòng vương phi, lão phu nhân đang ngồi trên vị trí chính điện, tam lão ra cùng tam thẩm cung tới. Nhị thẩm mà ngày thường khó gặp cung tới, đang ngồi ngay ngắn, lưu di nương, cung ở đây, chỉ là bộ dạng của nàng như đang xem kịch vui, vương phi ngồi phía dưới tay của lão phu nhân, trên gương mặt dịu dàng có chút tức giận, nhưng lại ẩn nhẫn không phát tác, lúc tới, lãnh hoa đường đưa tay cùng gã sai vặt giúp đem lãnh hoa đỉnh vào trong viện, sau đó đi trước vào chính đường, lão phu nhân đang nói gì đó, vừa thấy hắn vào mặt liền tươi cười đường nhi hôm nay thế nào ngày thường ngươi cũng không đi gặp nãi nãi nhiều, sao hôm nay lại tới đây xem náo nhiệt? lãnh hoa đường cười tiến lên một bước, hành lễ với lạ a phu nhân, sau đó hành lễ với vương phi cùng các trưởng bối nói, biết nãi nãi ở chỗ này nên đến thăm ngài. tôn nhi chỉ có ba ngày không gặp nãi nãi thôi, trong nội tâm đã lo lắng, xem thấy tinh thần và sức khỏe của nãi nãi đều rất tốt lão phu nhân nghe xong liền giận hắn, miệng ngươi thiệt ngọt, trách không được phụ thân ngươi cũng thương ngươi. vừa vặn trong lúc này đang có chút việc, tam thúc ngươi đến chỗ. nãi nãi náo loạn, nãi nãi bị hắn làm phiền, nên đến cầu tình với mẫu phi ngươi, mẫu phi ngươi lại không chịu. đường nhi, ngươi giúp nãi nãi đi a. vừa nói vừa đem ánh mắt vừa chừng vương phi, cẩm nương phụ đẩy lãnh hoa đình tiến lên, thượng quan mai cũng đi đến phía trước. Thấy tướng công hành lễ, nàng cũng hành lễ cho lão phu nhân, sau đó đến các trưởng bối, hai vợ chồng bọn họ, nam tử phong lưu khoáng đạt, nữ tử xinh đẹp cao quý, thái độ rất ôn nhu thân thiết, nhị thẩm cùng. Tam thẩm đương nhiên rất yêu mến, nhưng cũng không tán dương ở trước mặt lão phu nhân, Cẩm nương giúp lãnh hoa đình đi chào, nhưng cổ lãnh hoa đình cứng ngắc, một người cũng không chào, lỗ mũi hách lên, không nhìn người nào cả. Cả vương phi hắn cũng không nhìn, giống như đứa trẻ đang giận lẫy, lão phu nhân tất nhiên là không thích, đối với cẩm nương cũng không khách khí, đều đã qua giờ thìn, làm gì có chuyện giờ này mới đến thỉnh an các trưởng bối, ta nói cháu dâu A, ngươi, sau này phải chú ý một chút, vương phủ khác với tôn ra nhà ngươi, quy củ nhiều hơn, bất quá ngươi vốn là thứ xuất, mẹ ruột ngươi sợ cũng không dạy ngươi quy củ đi, ngươi có thể như vậy, coi như cũng không tệ rồi. Nha nha, rõ ràng nàng cùng phu thê thế tử đi vào, nếu nói muộn, bọn họ cũng không phải là tới muộn sao, lão thái bà này có ý khi dễ người, trong lòng thật quá thiên vị đi, nhưng nàng trong phòng lớn nhất, cầm nương tuy là tức giận, nhưng không có biện pháp phát, tác, chỉ vừa cười vừa nói lão phu nhân người dạy rất đúng, cháu dâu sai rồi, cháu dâu không nên ở trong vườn nói chuyện phiếm với đại ca đại tàu, hẳn là nên đưa tướng công đi nhanh một chút, ngày mai sẽ không như thế. Lời này bề ngoài giống như là xin lỗi, kỳ thực lại đang lên án, đầu tiên nói phu thê mình cùng phu thê lãnh hoa đường cùng vào một lúc, thứ hai là nói cho lão phu nhân, chân lãnh hoa đình như thế, thì không thể nào đi nhanh, bà nên suy nghĩ mà khoan dung nhiều, một chút, mà không phải ở đây trách móc nặng nề, lão phu nhân làm sao không hiểu ý nàng, cháu dâu mới nhìn sơ qua giống như thành thật, kỳ thực là khó dò. Tuyệt đối không chịu thiệt thòi, ở trước mặt mọi người lại dám tranh luận với bà, thực là tức chết người đi được, nhưng nàng ấy lại nói đúng, bên kia vẫn còn có vương phi, nên lão phu nhân chỉ chừng mắt nhìn cẩm nương, trong miệng nói từ nay về sau chú ý là được, ngươi là thư xuất từ nay về sau cần học nhiều nữ giới, nữ, huấn, còn có quy củ trong vương phủ, cũng để ấu phi ngươi dạy ngươi nhiều một chút, đừng để sau này khách quy đến phủ ngươi cái gì cũng không hiểu. Cẩm Nương lần thứ hai nghe bà nói mình là thứ xuất, thứ xuất thì làm sao? Lão phu nhân ngày xưa chẳng phải thứ xuất sao? Còn có nhị lão gia, tam lão gia, còn lãnh hoa đường tất cả đều là thứ xuất đó. Một phòng toàn thứ xuất, dựa vào cái gì nói mình thứ xuất? Cẩm Nương không giận ngược lại nói người nói cũng không đúng. Cháu dâu, nguyên là thứ xuất, bất quá mẫu thân của cháu dâu có lẽ không cho rằng thứ xuất là kém một bậc. Xuất thân không phải do cháu dâu lựa chọn. Chẳng lẽ nhất định con dòng chính thì mới được sao, nói thật, trong phòng này, thì tướng công ta là con dòng chính cũng là con trai trưởng, tướng công, vẫn là thân phận của chàng tôn quý nhất, chàng cũng chính là người hiểu lễ nghĩa quy củ nhất đúng không, lời này vừa nói ra, cả sảnh đường mọi người đều sợ hãi, ngay cả trên mặt lão phu, nhân có chút không nhịn được, liếc mắt nhìn cẩm nương. Bên kia tam lão ra thấy lão phu nhân không nói được lời nào, vì chính mình cùng đường nhi đều là thứ xuất, thì không nên nói đến việc thứ xuất, mà lời của cháu dâu chính là đang chọc vào chỗ đau của đường nhi, một hồi e là đường nhi sẽ không giúp lão phu nhân nói chuyện, đang ảo não, chợt nghe một giọng nói lành lạnh, rất không kiên nhẫn của lãnh hoa đình, ta tất nhiên hiểu được lễ nghĩa quy củ, chẳng qua, lễ nghĩa quy củ, cũng phải nhìn người, những người kia thân phận đều không rõ ràng. Chúng ta không cần khách khí với bọn họ, nương tử, ngươi nói đúng không, tam lão ra nghe xong thì cứng lại, tức giận muốn phát nổ, đang muốn nổi giận, thì trừng mắt nhìn lại, thấy cháu nhỏ vẻ mặt hồn nhiên vô tội, ánh mắt ngấn nước trong trẻo ngây thơ, môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp tuyệt luôn, khiến hắn không khỏi nuốt nước miếng, hai mắt như dán lại trên người lãnh hoa đình, muốn trách, mắng như thế nào cũng không được trong cổ họng muốn phát ra nhưng không thể lão phu nhân không nghĩ đến vợ chồng lãnh hoa đình lại kẻ sướng người họa như vậy nói ra những lời nói làm nàng suýt nữa giận đến ngất ngón tay run run chỉ lãnh hoa đình sau một lúc lâu mới lên tiếng ngươi ngươi thật sự là thật sự là thiếu giao dưỡng trong mắt không biết trưởng bối cuồng vọng tự đại quả thật chính là phế vật vương phi thấy cẩm nương nói chuyện với lão phu nhân mà đầy ẩn ý cơn giận cũng bơi đi nhưng lại có chút bận tâm Dù sao lão phu nhân ở trong phủ này uy vọng rất cao, lại là trưởng bối, cầm nương ra mặt đắc tội như vậy quả thật không tốt, nhưng càng không ngờ Đình Nhi lại nói chuyện đối trọi gay gắt như vậy, thoáng cái đem lão phu nhân tức giận đến phát run, nàng đang muốn nói vài lời hòa giải, thì nghe được lão phu nhân trước mặt mình mắng Đình Nhi là phế vật, cái này so với đau thương đâm vào lòng nàng thì càng khó chịu hơn, nước mắt. Chảy ra, từ trên ghế đứng lên nói mẫu thân xin người nói chuyện chú ý một chút, đình nhi của ta lúc nào trở thành phế vật rồi, lão phu nhân khẽ giật mình, người con dâu này lần đầu tiên ở trước mặt mọi người chất vấn lại mình, nên không khỏi tức giận mắng chỉ là một người bị liệt, đường cũng không thể đi, còn là một đứa ngốc ngách, không phải phế vật thì là gì, như thế nào, người cũng muốn ngỗ nghịch với trưởng bối sao, vương phi nghe xong tức giận đến nỗi không nói được. Lời nào, phải đưa tay che ngực thở gấp, cẩm nương cũng bị lời nói của lão phu nhân làm tức giận tột đỉnh, nàng hít sâu một hơi, đi qua vịn tay vương phi, nương, người đừng tức giận, có một số người chính mình sinh ra phế vật, lại không nhận ra nhà người khác có nhi tử tốt, đó là ghen tị với người thôi, tướng công ta bị liệt thỉ như thế nào, nhưng không có đi chơi gái, cũng không đi đánh bài, tướng mạo anh Tuấn. Văn tài tuyệt hảo, bản tính lương thiện, ở nơi thâm trạch phủ lý, không sợ sinh ra con trò ôm yếu, chỉ sợ sau này sinh ra phá ra chi tử, hành vi thác loạn, làm mất mặt tổ tông không nói, mà người giao dưỡng hắn lại xem hắn như bảo vật, mặc kệ hắn làm sàng làm bệnh. Lời này chính là điển hình chỉ cây dâu mắng cây hòe, lão phu nhân lúc đầu còn nghe không hiểu, tam lão ra cũng không cho rằng mắng chính mình, nhưng nhị thầm ngồi trong phòng lại lộ ra nụ cười trong chèo lạnh lùng. Con mắt ngạo nghẽ nhìn cẩm nương, thật đúng là nhìn không ra, cháu dâu mảnh mai thế mà lại lợi hại, so với vương tàu, không chỉ mạnh hơn một hai điểm, thật đúng là không phải là một chủ tử dễ bị khí dễ, nàng lại dương mắt nhìn lão phu nhân, lão phu nhân tuy là tức giận nhưng phản ứng không quá lớn, tựa hồ căn bản nghe không hiểu cẩm nương mắng, cẩm nương mắng chính là nàng và tam lão ra, nói đến phá sản nghiệp, hàn vi phê hóng đảng, không phải là đang nói tam lão ra sao. Hôm nay các nàng được mời tới không phải là để cho Tam lão gia nuốt tài sản chung sao? Nhị Thẩm ngồi vững vàng, trong mắt hiện ra bộ dáng xem kịch vui. Bên kia Lãnh Hoa Đường cũng bị lời nói của Cẩm Nương khiến cho dở khóc dở cười. Lúc trước nàng luôn miệng nói, trong phòng chỉ có Tiểu Đình là còn dòng chính, thân phận tôn quý nhất, đây cũng là việc mà hắn để ý nhất. Vị trí thế tử không phải vì Tiểu Đình ốm yếu. Thì không thể nào tới lượt hắn, lại nói tiếp, danh không tránh, nguồn bất thuận, nên hắn một mực chú ý an phận, làm việc tận lực. Giàn xếp khôn khéo đưa đẩy, không đắc tội với bất cứ kẻ nào, ở trong phủ cùng trong tộc được một mọi người thừa nhận, nhiều năm như vậy, địa vị thế tử mới ngồi yên được một chút, nhưng mà mỗi lần nhìn tiểu đình, lòng của hắn lại cực kỳ phức tạp, tựa hồ như luôn có cảm giác kém một bậc. Ngày hôm nay Cẩm Nương đem lời này nói ra, càng làm hắn xấu hổ vạn phần, nhưng hắn cũng biết, nàng chỉ vì bị khí dễ mà đánh trả lại thôi, cũng không sai cái gì, nói cho cùng nàng cũng không có, điểm tên mình, hơn nữa trong phòng không phải chỉ có bản thân mình là thư suất, vì vậy không nên cùng nữ nhân tranh luận, nên vẫn bộ dạng vân đạm phong thanh đứng ở một bên, còn có vẻ trầm ồn phong độ, hiện tại nghe lời nói của nàng. Vì che chở tiểu đình mà kích động lão phu nhân cùng tam lão ra, nội tâm không khỏi chấn an không ít, nàng nhầm vào tam lão ra, chính mình đâu có bị ảnh hưởng gì, nên đâu cần đem lời của nàng phanh phui, để tăng thêm phiền não, trong phòng thì. Thế tử phi thượng quan mai đồng tình với Cẩm Nương, Cẩm Nương nói lời như vậy rất đúng, nhị đệ ốm yếu thì như thế nào, ngoại trừ tính tình có chút cổ quái, thì chưa làm chuyện đại nghịch bất đạo gì tức cười cho lão phu nhân ra mặt thật dày, thậm chí ngay lời nói của cẩm nương nghe cũng không hiểu. e là con người mà mình nuôi đều là ưu tú nhất à? hạng người lang thang chẳng ra gì giống như tam lão gia, mới thật sự là phế vật. nghĩ đến chuyện tam lão gia muốn chiếm đoạt sản, nghiệp thượng quan mai tức giận đến nghiến răng rồi tiếp lời cẩm nương, mậu phi, không thấy đúng sao? thân thể nhị đệ khiếm khuyết một chút mà thôi, nhưng hắn hồn nhiên ngây thơ. Chưa từng làm qua việc gì phiền toái cho người khác, nhiều năm như vậy, cũng đâu có nghe thấy vương gia vì nhị đệ mà phải dùng tiền tạ lỗi, hắn luôn ngây ngốc ở trong phủ, thuận thiên phủ doãn cũng chưa bao giờ vì hắn mà đi tìm vương gia, càng không để ý mặt mũi vương gia, bà bà cũng là nói đùa. Thôi, người đừng để trong lòng, lời này nghe qua như hòa giải an ủi người, nhưng từng câu lại nhầm vào tam lão gia, tam lão gia nghe sao lại không hiểu. Hơn nữa từ ngữ đều rất rõ, hai cháu dâu đều hướng về mình, cả vương phủ, để vương gia luôn phải đi thu thập dối rắm cùng với việc thượng thiên phủ doãn chuyên tới tìm vương gia tố khổ, và không hề quan tâm mặt mũi vương gia, không phải mình thì là ai chứ. Tam lão gia nghe xong mặt lúc trắng lúc xanh, hai người không nói đích danh, chỉ nói ám chỉ như thế, nếu mình phát tác chẳng khác nào thừa nhận phế vật trong lời của các nàng là mình, hắn không khỏi tức giận. Hướng về phía lão phu nhân giống lên nương, cùng dây dưa dài dòng làm gì a? Dứt khoác một chút, đem cửa hàng ở thành đông cho ta là được, ta một lát còn có việc, cử chỉ này mới thật là không chừa mặt mũi, đang trước mặt một đám tiểu bối, mà tam lão ra lại quát tháo lão phu nhân, chẳng lẽ cái này mới gọi là phong phạm lễ nghi sao, cầm. Nương nghe xong không khỏi cười ra tiếng, nhưng mắt nhìn phản ứng của lão phu nhân. Lão phu nhân nghe tam lão ra lá lối đã quen, hắn làm một tiếng, là nàng rất sốt ruột, ước gì mình có đồ tốt nhất đem cho hắn hết, nhưng hiện tại đang có nhiều người ở trong phòng, hơn nữa, mình vừa mới dùng quy củ để mắng cháu dâu, cái lão tam này, cho dù muốn cái gì, thì cũng phải có thái độ tốt một chút à, hắn làm thế thì đem khuôn mặt già nuôn này đặt ở đâu, vừa nhấc mắt, liền chứng kiến ánh mắt như cười mà không phải cười của cháu dâu, bên môi còn nhếch lên diễu cợt, lập tức hiểu cẩm nương và thượng quan mai nói đến kẻ phá ra chi tử kia không phải là, tam lão ra sao, nghĩ thế không khỏi khó thở, đưa mắt trừng con, trách mắng ngươi náo loạn cái gì, có chuyện gì không thể nói từ từ sao, lão tam đâu thể ngồi trong nội đường nữa, da mặt hắn dù có dày, nhưng bị mấy tiểu bối mỉa mai. Không biết đỏ mặt khó chịu a nhưng lại không thể áp dụng cách đối đãi với nữ nhân trong phòng của mình là tức giận thì đạp cho họ mấy đạp để hạ giận nhưng cháu dâu thì mỗi đứa đều có thân phận cao quý vợ của đường nhi là thế tử phi lại là muội muội của thái tử phi nên không thể đắc tội mà vợ của đình nhi lại là người nắm giữ hắc ngọc từ nay về sau có việc gì đều phải nhờ và đến nàng thì càng không thể đắc tội Mẹ già của mình lại không hiểu điều này, mà đi gây khó dễ cho cháu dâu, còn bị hai cháu dâu mắng lại, nhưng không ngờ ngọn lửa kia lại, chay đến mình, cửa hàng hôm nay sẽ khó tới tay, vừa nghĩ như thế, hắn bắt đầu hận mẹ già, liếc mắt lại la hét, đâu có gì tốt để nói, chỉ có chút chuyện như vậy, mà làm nhiều phiền toái như thế, ta chỉ cần biết chính xác, cửa hàng có đưa hay không đưa, hắn đứng dậy, lộ ra thân thể mập mạp cao lớn giống như bức tường. Hắn không để ý tới mặt mũi của lão phu nhân nữa, khuôn mặt mập mạp đỏ bừng, đôi mắt trợn lên, như bộ dáng của hung thần ác bá, lão phu nhân chỉ sợ bộ dạng hắn. Như vậy, nên liếc mắt nhìn hắn một cái liền dối rắm tên này mà điên lên thì cái gì cũng không để ý, cho dù là nương thì hắn cũng dám đánh, mặc dù hiện tại trong phòng đầy người, nhưng vương gia lại không có ở đây, ngoại trừ vương gia gia, lão tam chính là người không sợ trời không sợ đất. Dù muốn ra tay, đánh người thì không nói gì, nhưng mà lúc này mặt mũi của mình sẽ để ở đâu chứ, nghĩ vậy giọng nói cũng run theo ngươi ngươi đừng vội, hiện tại không phải đang thương lượng, sao, ngồi xuống, ta thương lượng với chị dâu ngươi một chút, bên kia lãnh hoa đường thấy tam lão ra da hùng hổ, rất không ổn, cũng thật sự sợ hắn làm lão phu nhân bị thương, nên đi tới trước, cúi đầu nói với tam lão ra, da, tam thúc người đừng nóng vội. Có chuyện gì từ từ nói, ngồi xuống trước đi, lại xoay đầu nhìn tam thầm nói, tam thầm người khuyên nhủ tam thúc đi à, đừng làm cho tam thúc tức giận. Tam thầm đang ngồi trong phòng, nửa câu cũng không nói ra, nhìn lão phu nhân, đầu võ mồm với cẩm nương, thì cảm thấy cẩm nương thật to gan lớn mật, lại nghe cẩm nương cùng thế tử phi chửi xéo lão ra nhà nàng, trong lòng đã tức giận, chẳng qua nàng vốn là người nhát gan, hiện tại trong phòng cực kỳ đậm mùi thuốc súng. Nên nàng không dám ra mặt, mấy người này nàng đều không thể đấu lại, bất quá, lão ra nhà nàng nổi nóng, thì trong phòng này ai cũng đều có chút sợ, lão phu nhân chỉ dám nói nhỏ nhẹ với lão ra, xem ra, cửa hàng này có hy vọng về tay tây. phù, lúc này thế tử lại muốn nàng đi khuyên hắn, nên nàng lập tức tự rút lại, dương mắt nhìn nam nhân của mình tức giận, một câu cũng không nói ra, chỉ lấy mắt cầu thế tử ra. Ngàn vạn lần đừng để tam lão gia chuyển tức giận qua đây, lãnh hoa đường nhìn bộ dáng tam thẩm co đầu rút cổ, nghĩ chắc nàng cũng không dám, nên liền kéo tam lão ra về ghế ngồi, ổn định hắn trước đã rồi nói sau, vương phi cũng được cẩm nương và thượng quan mai kéo ngồi xuống ghế, cẩm nương vừa ngẩn, đầu liền nhìn thấy bộ dáng của tam lão ra ngang ngược, thì cũng có chút bận tâm, không phải nàng sợ hắn đánh lão phu nhân, mà vì vương phi gần lão phu nhân. Chỉ sợ làm bị thương vương phi thì thật không hay, mà mình thì không có bản lãnh che chở cho vương phi, vì vậy liền liếc qua lãnh hoa đình, ai ngờ người nọ đang ngẩn đầu nhìn trần nhà, mang bộ dáng không liên quan gì, ngay cả lúc lão phu nhân mắng hắn là phế vật, ánh mắt hắn chỉ hơi lòe loé, mà không nổi giận giống như, thường ngày, là cầm thứ gì đó đập người, khi đó, cầm nương còn cảm thấy khác lạ, về sau khi tam lão ra hùng hổ với lão phu nhân. Nàng mới hiểu được hắn không phải không trả thù, mà vì đã có người thay hắn hả giận, hắn lại có kịch vui để xem, cần gì phải gấp gáp nhưng hiện tại tam lão ra đã như vậy, hắn vẫn thờ ơ, chẳng lẽ không sợ làm vương phi bị thương hay sao, lãnh hoa đình cảm giác được Cẩm Nương đang nhìn mình, thì nhìn lại, hơn nữa còn nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Trước, Cẩm Nương không hiểu, vì vậy lãnh hoa đình quát, nàng đang làm gì vậy, lão phu nhân dạy nàng lễ nghĩa. Nàng là thư suất, cái gì cũng không hiểu, đứng đằng đó thật mất mặt, máu lại đây, lời này như roi quất thẳng vào mặt lão phu nhân, vừa vặn chặn lại lời của lão phu nhân, cầm nương nghe xong liền muốn cười, nhưng phải giả vờ mang bộ dáng ủy khuất, từng bước đi lại bên người lãnh hoa đình, nhưng vẫn không quên đem ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía vương phi, vương phi, nghe xong lời nói của lãnh hoa đình thì muốn cười, chẳng qua làm thế nhất định lão phu nhân sẽ kiếm chuyện với nàng nên trong long cũng e ngại, đành phải giả bộ đồng tình nói với cẩm nương, hai tử, ngươi đừng để ý đến lời nói của tiểu đình. trong phòng này thứ xuất không phải chỉ một mình ngươi, ngươi là đứa nhỏ hiểu chuyện. nương biết là được. cầm nương nghe xong thì chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té xuống. nàng rốt cuộc cũng hiểu được vì sao ngày thường lãnh hoa đình nói chuyện tức chết người không đền mạng, hóa ra là di truyền từ người kia. bụng không đen cung uổng. cẩm nương vừa tới bên người lãnh hoa đình. Chợt nghe đến lời nói chịu không nổi của lão phu nhân, quát vương phi đừng lôi thứ xuất ra nói chuyện, ngươi cứ nói xem, cửa hàng này rốt cuộc là cho hay không cho, lão tam đã ở đây náo loạn rồi, nếu ngươi không cho, ta đi, để lão tam náo loạn ngươi. Vương phi ngồi trên ghế điều chỉnh lại tư thế, không nhanh không chậm nói ta cũng, không phải là người nói thứ xuất trước, không phải người nói cẩm nương là thứ xuất. Không hiểu chuyện, không biết lễ nghĩa, sẽ làm cho vương phủ mất mặt xấu hổ sao. Hôm nay con dâu phải dạy nàng mới được. Cô ý không nói đến chuyện của cửa hàng, mà lại dựa vào chuyện thứ xuất để nói. Không chỉ lão phu nhân, ngay cả tam lão ra vừa đè xuống tức giận. Con mắt hiện tại cũng đỏ lên, hắn vốn không dám phát giận với vương phi. Nếu không phải lánh hoa đường còn đứng ở bên người, thì hắn đã xông lên chỗ lão phu nhân rồi. Lão phu nhân bị Vương Phi nói vậy thì tức muốn chết, việc cửa hàng phải do Vương Phi đồng ý mới được, hiện tại ở trong phủ bà sớm đã không còn quyền lực, chỉ dựa vào thân phận trưởng bối để chấn áp Vương Phi mà thôi, cho dù tức giận, thì tạm thời cũng không thể bộc phát với Vương Phi, Vương Phi còn dễ nói chuyện, một hồi Vương ra tới, thì việc này căn bản không thể thành, không chừng Vương ra mà tức giận lên, sẽ kéo Lão Tam nuốt lại. Như vậy chẳng phải mình sẽ đau lòng chết hay sao, vì vậy, ngữ khí của lão phu nhân mềm lại, nói với vương phi kỳ thật đưa bé cẩm nương này cũng không sai, lời nói của ta bất quá là dạy nàng một chút mà thôi, để cho về sau nàng biết một ít việc, cái gì thứ xuất với không thứ xuất, không có gì khác nhau, nói xong thì liếc nhìn cẩm nương, nói với cẩm nương cháu dâu, hôm trước ngươi tặng ta bao tay đeo thật thoải mái, hôm qua lão thái thái của chữ vương phủ tới đây, cũng rất. Mong có được một cái, còn nói nhà của ta cưới được một con dâu có khả năng, rồi so sánh với thế tử phi nhà bà ấy, bà ấy nói ngươi so với đại tỷ tỷ của ngươi, thông minh và có năng lực hơn không biết bao nhiêu lần, chuyển biến thật nhanh quá đi, lão phu nhân không hổ là người đã quen đấu trí so dụng khí, nên có thể nhịn được, chuyển sắc mặt cũng nhanh nữa, trách không được bà có thể ở trong giản thân vương phủ nước sâu tựa biển này, mà phong sinh thủy khởi, lời nói ra rất vẹn. Toàn, tuyệt đối không có chút cảm giác gượng ép, cẩm nương nguyên là thứ nữ ở tôn phủ, mà thế tử phi của chữ vương phủ không phải là tôn vân nương sao, còn là trưởng nữ của tôn gia, hôm nay bà lại đem vân nương so sánh với chính mình, còn nói đem người ta so với mình thì kém hơn, lúc trước còn khinh mình là thứ suất, bây giờ lại nói ngược lại, thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, hơn nữa da mặt cũng không phải dày bình thường, trong lòng cẩm nương cười lạnh hai tiếng, nhưng... Trên mặt lại giả vờ ngạc nhiên, ai nha, lão phu nhân người yêu thích là tốt rồi, cháu dâu chỉ sợ ngài ngại thân phận cháu dâu, không thể lên gặp khách được, mà không có mang, hiện tại như thế rất tốt, lão phu nhân nghe xong lại ngập ngừng, từng câu từng chữ đều bất lợi với mình, nhưng bà là người tranh đấu nhiều năm qua, vì vậy cũng hiểu rõ cái gì là quan trọng nhất ở hiện tại, không để ý đến cầm nương nữa, bà quay đầu hỏi vương phi, giọng điệu thân thiết dịu dàng việc của Cửa hàng, ngươi hãy đồng ý đi, dù sao cũng là của chung, bên chỗ lão tam cũng thật sự khó khăn, bằng không cũng không tìm tới ta làm loạn. Vương Phi nghe lời nói của nàng ôn hòa, cũng cười cười nói mẫu thân, việc này ta không thể làm chủ, cửa hàng bây giờ là tự vương ra trông coi, cho dù cho tam đệ, cũng phải hỏi qua vương ra có đồng ý hay không, tam đệ mỗi ngày ấy đã dạy ta cách làm vợ. Chúng ta là nữ nhân, phải xem tướng công là trời, mọi việc không thể qua mặt tướng, công, tam đệ muội ngươi nói xem có đúng không, tam thẩm nghe vương phi nói xong suýt chút nữa thì đập vào miệng mình, không nghĩ tới vương phi lại mang thù, dùng lại lời của mình để chặn chính mình, nàng biết, nếu vương ra trở lại, sự việc này sẽ khó thành, tam lão ra sợ nhất là vương gia hôm nay tới náo, cũng biết hôm nay vương ra đi săn với hoàng thượng mới dám đến. Trong thời gian ngắn, vương gia sẽ không quay về, vì vậy tam lão gia mới dám náo như vậy, vương phi nói, muốn nghe lời vương gia, nàng nửa câu cũng không nói được, ai bảo ngày đó mình nói hùng hổ như vậy với vương phi, thật là tự lấy đá đập vào chân a lão phu nhân nghe lời nói nhẹ nhàng của vương phi, nhưng ý tứ là nửa điểm cũng không buông, nên nhất thời không biết làm sao, ánh mắt di chuyển, thần sắc trở nên lạnh lùng nói một câu, ngươi nói là không thể làm chủ. Vương Phi vẫn bình tĩnh nói với bà, làm không được, nếu là ra sự bình thường, ta tất nhiên sẽ giúp đỡ mẫu thân, chính xác là không từ chối, nhưng chuyện này, ta thật sự phải hỏi qua vương gia mới được. Lão phu nhân không nói lời thứ hai, đột nhiên vỗ tay, giống lên gào khóc lão gia a. tại sao ngươi lại đi sớm như vậy, để lại một mình bà già ta ở lại sống để chịu khổ, nhi tử bất hiếu, vương gia lại không phải do ta sinh ra. Thì còn ai đem ta để ở trong mắt nữa, lão ra a, ngươi vì sao không đưa ta đi theo, để ta chết được sạch sẽ, vừa khóc vừa cầm khăn lau khóe mắt không có giọt nước. Mắt nào, vương phi nhất thời thất thần, ngày xưa lão phu nhân đùa giỡn, khi lão ta muốn tranh cái gì đó, thì bà chỉ dung ân uy tịnh thi, mà chưa bao giờ như lần này, gạt bỏ cả thể diện, đùa giỡn dần dần thành chơi xấu, trong lòng nàng biết, vương ra tuy ghét lão tam. Nhưng lại cực kỳ sĩ diện, vô cùng chú ý nhân lễ nghĩa hiếu, nếu biết mình làm cho lão phu nhân khóc, không biết lúc trở về sẽ như thế nào, vì thế suy nghĩ không khỏi hơi lung lay, ấp úng nhìn mà không biết làm, sao cho tốt, tam thẩm thật nhanh chóng đứng lên đi khuyên lão phu nhân, nương a, người đừng khóc nữa, tuy nói vương gia không phải người sinh, nhưng người vẫn còn nhị bá cùng lão gia, ta và nhị tẩu là con dâu ruột thịt của người, người nói, người muốn cái gì? Chúng ta sẽ dốc toàn lực mà thỏa mãn cho người." Nói xong cũng cầm khăn tay lau nước mắt, bộ dáng lo sợ thiên hạ không loạn, phút cuối còn quay đầu nhìn Nhị Thẩm, chỉ là Nhị Thẩm vẫn chơ mắt nhìn, lạnh tanh, tựa hồ mỏi. Việc trong phòng không liên quan tới nàng, nàng chỉ là một người ngoài cuộc. Vương Phi luôn cuống một hồi, muốn khuyên lão phu nhân, lại không biết khuyên như thế nào, trong lòng biết nếu đồng ý với lão phu nhân thì từ đây về sau ở trong nhà Lão Tam càng muốn làm gì thì làm, những tài sản chung đó nhường cho hắn, hắn sẽ làm tiêu tan hết. Nhưng mà Lão Phu Nhân ở trong viện của mình náo loạn như vậy, người ngoài nhìn thấy, không biết sẽ nghĩ như thế nào, nếu bị chuyển đi, thì... Thánh danh cố gắng gây dựng mấy năm nay sẽ bị phá hủy, không phải càng thiệt thòi hơn sao, Vương Phi nhất thời lâm vào mâu thuẫn, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cầm nương nhìn thấy vậy sợ Vương Phi mềm lòng. Bất quá lão phu nhân cũng là nhân vật lợi hại, biết rõ nhược điểm của vương phi ở nơi nào, vương phi rất xem trọng mặt mũi, hơn nữa vương gia cũng là người nghiêm chỉnh, sẽ không vui khi nghe nói vợ mình bất hiếu, nói cách khác, lão phu nhân trong phủ địa vị cũng không đơn, giảng như thế, cúi đầu nghĩ nghĩ, rồi lại nhìn lãnh hoa đình, chỉ thấy trong mắt hắn có ngọn lửa sắp bùng cháy, nhưng muốn nổi giận, bộ dáng thì giống như liều mạng chịu đựng, làm nàng không khỏi đưa tay vỗ vai hắn. Lãnh hoa đình ngẩn đầu nhìn nàng một cái, trong mắt lộ ra tia hy vọng, cẩm nương giật mình, ánh mắt này là hy vọng mình giúp vương phi sao, nhưng làm sao bắt đầu, khuyên lão phu nhân ư, chỉ sợ làm lão phu nhân khóc ngày càng lớn hơn, đáng ghét hơn chính là tam thẩm, mượn tiếng khuyên giải nhưng thật ra là đổ dầu vào lửa, hai người cùng khóc, nhìn trạng thái, không khóc đến trời đất quay cuồng thì không bỏ qua, lãnh hoa đường một mực canh chừng ở bên cạnh tam lão ra. Mà tam lão ra nhìn thấy nương mình khóc giống như nhìn không khí, nhìn nương hắn trình diễn cực kỳ ấn tượng, hắn cảm thấy thắng lợi chỉ trong tầm mặt, thân hình thô kệch dựa vào ghế, hứng thú nhìn, chỉ nói thêm với lão phu nhân đang khóc nức nở nói nương giúp ta, lão phu, nhân lập tức khóc lớn lên, bên cạnh khóc còn kể ra những bi thảm của mình, nói đến tình trạng của mình so với bà ăn xin bên đường còn đáng thương hơn, đồng thời tự của trách mình đối với vương gia tốt thế này thế kia. Nói vương phi bất hiếu như thế nào, nói vương gia đối đãi với đệ đệ nhân tâm như thế nào, hát rất tốt, làm cho người nghe động lòng, trong lòng chua xót, cầm nương nhìn không nổi nữa, nên đi đến bên cạnh lão phu nhân, nói khẽ ai, lão phu nhân ngài đừng khóc. Người khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì, không bằng thừa dịp tam thẩm, nhị thẩm còn có đại ca ở đây nữa, chúng ngồi hãy cùng ngồi lại nói xem, nếu cửa hàng đưa cho tam thúc Vậy thì cùng ở một chỗ khuyên nương cho là được, bất quá chỉ là vật ngoài thân, làm gì phải đả thương tình cảm người trong nhà, lời này lão phu nhân thích nghe, nàng khóc cũng mệt, tuổi tác đã cao, lại hét lớn, quả thật cũng rất vất vả, đáng hận là vương phi không chịu nhà, nên nàng đành phải. Tiếp tục, nghe xong lời của cẩm nương, giống nghe được tiếng nhạc động lòng người, vừa nức nở vừa liếc mắt nhìn vương phi. Vương Phi không biết làm như thế nào mới phải, nghe Cẩm Nương nói như vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần lão phu nhân không khóc nữa là được rồi, hơn nữa, nói đến việc cửa hàng, nhị lão ra, thế tử ra đều nghe thấy, cũng có thể đều hiểu rõ, không phải cố tình không cho tam lão ra, sự tình đều nói rõ, so với ban náo loạn vẫn tốt hơn, lãnh hoa đường cũng thấy là đề nghị tốt, cũng khuyên nhủ bà nội. Đệ muội nói không sai, trước tiên nói xem cửa hàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho dù tam thúc muốn, cũng phải cho chúng ta biết à, nếu tốt cho tam thúc, thì tôn nhi cũng sẽ khuyên mẫu phi, thượng quan mai từ đầu đến giờ không nói chuyện cũng đi tới, cười lạnh xác thực phải nói rõ ràng, dù sao cũng là tài sản chung, không thể nói cho ai là cho, nếu muốn cho cũng phải thuyết phục được mẫu phi và mọi người, bà nội, ngày thường. Người dạy bảo cháu gái, việc trưởng ra, chính là dung một chữ lý, đúng không, nàng đã sớm không nhịn được, lão phu nhân thật quá mức vô liêm sỉ, chỉ cần tam lão ra muốn, mặc kệ có hợp lý hay không, thì phải cho, mà vương phi cũng quá mức mềm yếu, nếu tiếp tục như vậy, chờ đến lúc mình trưởng ra, chỉ sợ cả vương phủ chỉ còn là cái thùng rỗng, vương phi đem tình huống của cửa hàng trước kia cùng hiện tại nói mọi người. Lại đặc biệt nói rõ, cửa hàng ngày hôm nay là vương, ra tự mình nắm giữ, có trưởng quầy chuyên môn trong coi, mà họ cũng là người của vương ra, Tam lão ra nghe xong trong lòng có chút thất vọng, bất quá, việc hôm nay đã ồn ảo đến như vậy, hiện tại rút tay thì thật có chút không cam lòng, còn nữa, việc này hôm nay không hoàn thành, từ nay về sau muốn tài sản nào nữa sợ sẽ khó hơn, vì vậy hắn kiên trì nói. Tuy nói là đại ca trong coi, nhưng sau khi để huynh đệ ta tiếp nhận, thì cũng có thể kinh doanh tốt như trước, dù sao cũng là tài sản lãnh ra, cho ta cũng không có gì sai, hơn nữa đại ca cũng không phải chỉ có một cửa hàng này. Lãnh hoa đường thì lại đưa ra ý kiến phản đối, cửa hàng này do phụ vương trong coi, đúng là phải chờ phụ vương về rồi quyết định, bà nội, mẫu phi cũng không nói là không thể cho, chỉ nói là để phụ vương làm chủ. Quyết định này rất đúng, tam lão ra nghe xong, lại muốn náo loạn, nhưng cẩm nương đã đi trước hắn một bước, nói kỳ thật có một biện pháp, có thể làm cho vương, ra đồng ý, lại làm cho tam thúc phục, chẳng qua tam lão ra nghe xong liền nói, chẳng qua cái gì, cháu dâu, nhanh nói một chút xem, cẩm nương cười nói chẳng qua cẩm nương là vãn bối, nếu nói sai cái gì, các vị thúc thẩm xin bỏ qua, lão phu nhân đang lo tìm biện pháp. Nên nghe xong, liền vội hỏi ngươi đứa nhỏ này, mọi người đều là người một nhà, cho dù nói sai cái gì, cũng sẽ không chú ý, đến nói xem, khóc một lúc bị sưng vù hai mắt, nhưng lại từ ái nhìn cẩm nương làm, cho nàng phát lạnh mà nổi da gà, chỉ có vương phi là khó hiểu nhìn cẩm nương, vừa rồi thế tử đã đưa ra ý kiến phản đối, nàng không biết cẩm nương vì sao không nghe lời thế tử, ngược lại đưa ra phương pháp. Bất quá, nàng cũng muốn nghe biện pháp giải quyết của Cẩm Nương là gì, Cẩm Nương nhìn mọi người không ai phản đối kỳ thật rất đơn giản, để cho Tam Thúc nói chuyện với Phụ Vương, là muốn làm chút việc, xin Vương ra giao cửa hàng cho Tam Thúc quản nửa năm, nếu Tam Thúc quản lý tốt, cửa hàng mỗi tháng có thể tạo ra lợi nhuận vượt xa lúc Vương ra quản, như vậy chứng tỏ Tam Thúc cũng là người tài, nắm lấy tài sản chung quản lý tốt, mỗi tháng thì rút ra vài phần lợi tức đưa cho Tam Thúc. Coi như là phí vất vả, một năm sau, nếu tam thúc tiếp tục làm tốt, lúc này tới gặp vương gia đòi, vương gia cũng có lý do để cho tam thúc, cũng có sự giải bày đối với các thúc bá trong tộc đúng không? Việc này vừa nói ra, mặt của tam lão gia đều suy sụp, hắn làm gì mà rảnh rỗi đi quản lý cửa hàng, mỗi ngày hắn đều đi trêu hoa gạo nguyệt, tìm nữ nhân mới lạ xinh đẹp, dạo kỹ viện, hoặc cùng bằng hiếu ngồi uống rượu. Hơn nữa còn cả một phòng tiểu thiết chờ hắn sùng hạnh đùa giỡn, hắn có nhiều việc lắm a nhị phu nhân từ đầu đến giờ nhất định không mở miệng, nhưng bây giờ lại nói nương, ta cảm thấy biện pháp của cháu dâu rất khá, tam đệ nên làm một ít chuyện đàng hoàng, giá như vậy mà còn chơi bời lêu lỏng thật không hay, tài sản chung, nhiều, nên thiếu một cái cũng không bại, nhưng nếu đã muốn lấy cửa hàng, thì phải cẩn thận trông coi, không thể tham, còn phải có lợi nhuận, thì mới là việc làm đúng đắn. Kỳ thực lão phu nhân biết biện pháp này đúng, lão tam cứ giống như trước cũng không được, hôm nay mình còn sống, còn có thể giúp hắn lấy ít đồ của vương phủ, nhưng ngày nào đó mình đi rồi, lão nhị trước nay thì không để ý tới lão tam, lão đại tuy quản mọi việc, nhưng sợ cũng không cho hắn thoải mái, nếu có, thể từ cửa hàng này mà hắn chịu quay đầu đàng hoàng, tất nhiên rất tốt, chỉ sợ hắn cứ như vậy đi. Ngày mai ta cho người mời trưởng quỹ kia đến, dẫn lão tam đi cửa hàng xem xét, cho lão tam tiếp nhận trông coi trước, hẳn vương ra cũng sẽ không phản đối. Giọng nói kiên định của vương phi nói với lão phu nhân, xem như bỏ qua sự đồng ý của lão phu nhân. Lão phu nhân đâu phải con lừa, nên mặc dù biết lão tam không tình nguyện, nhưng cái đó là biện pháp tốt, vì vậy nhân tiện. Nói cứ như vậy đi, lão tam, ngươi đừng làm loạn nữa, nếu náo loạn tiếp ta chết cho ngươi xem. Tam lão gia bất tác dĩ phải đáp ứng, cho dù có ngàn vạn lần không muốn, nhưng cũng không còn cách nào, bất quá, hắn lại nghĩ thời gian còn đến nửa năm, cho dù quản lý không tốt cũng có thể lấy một ít đồ tốt của cửa hàng, ha ha, nhiều nhất sau nửa năm thì giao lại cái cửa hàng giống cho vương gia, đang muốn đắc y đã nghe Cẩm Nương nói, cửa hàng này là của Trung, tất nhiên sẽ phải phái. Người đi trông coi phòng thu chi, như vậy đối với vương gia cùng mọi người trong tộc. Đối với Tam Lão Gia cũng sẽ công bằng hơn, mỗi tháng nương có thể phái người đi kiểm tra sổ sách, nếu có tổn thất, phải lập tức đem cửa hàng thu hồi, bằng không tổn thất là tài sản của Vương Phủ, cũng là danh dự của Vương Gia, các người nói đúng không? Vương Phi nghe xong thấy lời nói này rất đúng, nên cười cười đồng ý, mặt Tam Lão Gia lập tức đen như đáy nồi, nhưng lại không thể phản đối. Như vậy chẳng khác nào thừa nhận mình không có bản lĩnh quản lý cửa hàng. Hôm nay ở trước mặt mọi người, điều kiện này coi như là đã tốt cho hắn rồi, còn ra điều kiện nữa, chỉ sợ lão phu nhân cũng không đứng về phía hắn, nên đành phải cắn răng đồng ý. Người vui vẻ nhất là Tam Thẩm, nếu Tam Lão ra chịu chăm chỉ làm ăn, đó là phúc của nàng, sợ là Tam Lão ra làm không được vài ngày, nhưng mà vẫn phải thử một chút, nếu như trước đây, mặc kệ là ai trong phủ đi khuyên hắn, hắn. Cũng sẽ mắng, không nghĩ tới cháu dâu lại nói ra được ý kiến hay này, đứa bé kia long dạ thật thiện lương, lúc trước mình đã nhìn sai rồi, nên cũng có chút muốn xin lỗi. Vì vậy nàng đỏ mặt, ngượng ngùng đến bên người cẩm nương, cháu dâu à, hôm qua người đưa tặng cho người có được không? Cẩm nương bị nàng hỏi sững sờ, cười cười nói rất tốt, tạ tam thẩm, đúng rồi, một hồi ta sẽ mang hai người trong viện của ta đưa qua cho tam thẩm. Lời nàng nói tuy nhỏ, nhưng tam lão ra tai, thính nên nghe hết, hắn vừa nghe có hai người đến viện mình, ánh mắt đang rũ xuống liền sáng rực hỏi, cháu dâu, hai người như thế nào, cẩm nương nghe xong nở nụ cười, cháu đưa hai người là hồi môn của ta từ nhà mẹ đẻ, vì hai người này có khả năng làm việc hiệu quả, nên mới có thể đưa qua cho tam thẩm được. Nói xong quay lại liếc mắt nhìn lãnh hoa đình, lại nhìn thấy hắn im lặng mỉm cười nhìn mình. Ánh mắt kia ôn nhu như nước, tựa như có bàn tay mềm mại chạm vào nơi mềm nhất. Trong tim nàng, Ngưa a, tinh tế mềm mại như tơ, nó cứ trèo lên quấn quyết lấy mỗi một sợi dây thần kinh hung ác của nàng, làm cho nàng nhất thời rối loạn, đã quên mất mọi người đang đứng xung quanh, như trên thế giới này chỉ có nàng và hắn, vậy mau gọi tới cho ta xem đi. Tam lão ra vừa nghe thấy, liền đem chuyện.